Ngươi nói qua, ngươi càng muốn đi theo cái gì quân vương, nói cho ngươi, bọn họ một đám toàn đã chết, ngươi chính là quốc quân, ta chính là hoàng hậu. Một tay đầu ngón tay điểm ở tiểu kiều tuyết trắng trên chán, hiện tại đánh xe về nhà, ta đói bụng, ta muốn ăn chính ngọ thanh tuyển thủy, hơn nữa cổ kỳ tiêm mầm, tốt nhất táo đỏ, nấu canh. Hảo hảo hảo, ngươi muốn ăn ta thịt, ta cũng cho ngươi. Tiểu kiều đông nhiên gặp được loại này đại hỷ sự, là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới. Hắn tiếp tục đánh xe trở về ngấp lại chính mình về sau sẽ đương quốc quân, về sau chịu vạn người quỳ lệ. Thâm, vui sướng bay lên tới. Hai người ở tại vùng ngoại ô, ly biệt chỗ toàn xa một chỗ phòng ở chung quanh rừng rầm rậm rạp, không có tiếng người. Nhà gỗ nhỏ nguyên bản là đốn tuổi người mùa đông trụ, hiện tại không có người trụ, tiện nghi bọn họ hai người này khích lệ không nhỏ. Tiểu Kiều mỗi ngày bước chân nhẹ nhàng. Ba ngày sau tới nói cho công chúa, Hứa Vương điện hạ quả nhiên đem Giang Thanh Thủy binh quyền toàn còn răng ra, hơn nữa chỉ cấp Giang Đại công tử bất quá hắn là điện hạ trước kia giang thanh thủy là cùng hắn địa vị ngang nhau hiện tại hợp nhất ở thất điện hạ bộ hạ công chúa đối diện một chỗ hoang ngồi nghe qua cười nói hắn có vài phần thông minh giang gia binh quyền hắn cưỡng bức người khác không thoải mái này không hắn trước chiếm lại cho giang gia giang gia liền cùng hắn lại không tốt này thu binh quyền người là bị hắn tỉnh kia giang thanh thủy sao phỏng chừng bị chết lý do chính đáng này thu binh quyền người về sau đối hứa vương không tốt những người khác còn sẽ có phê bình kín đáo Ngươi xem, này đánh công chúa là thu mua nhân tâm cờ hiệu người, chính mình thu quá binh quyền liền không có việc gì, người khác sẽ như thế nào bình luận, một mũi tên vài điều. Tuy rằng mùa thu, ngày cũng diễm đến người ấm áp dễ chịu. Công chúa thoải mái dễ chịu sau này bị ở trên tây, lầm bầm nói, thật sự phải đi về. Ta như thế nào chính là thích loại này nhật tử, muốn ăn liền ăn, muốn xuyên liền xuyên, không có tiền liền đoạn. Ai, đúng rồi nàng kêu tiểu tiểu, ngày hôm qua ban ngày ta nhìn đến kia một cảnh châu hoa, Buổi tối đi đoạt lấy trở về. Ngài vẫn là ngẫm lại đại sự đi. Này việc nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu kiêu đi tới, trong mắt tất cả đều là duy trì. Hứa vương toàn trượng chính là ngươi tên tuổi mới dám như vậy. Ngươi không quay về, kia giả công chúa có thể duy trì đến bao lâu. Nếu là hắn đổ, chẳng lẽ ngươi phải gả cho quân vương đi. Lại nói tiếp, quân vương điện hạ đảo còn nguyện ý muốn. Công chúa phỉ nổ, hắn như thế nào không muốn muốn, hắn khi nào đều nguyện ý muốn. Hai người lười biếng ngồi ở dễ cây thượng. Bắt đầu chính mình phục quốc đại kế Hậu thiên, giả công chúa đi tông miếu dân hương Nơi đó ta có một cái nhận thức vinh đệ Sẽ muốn mấy cái quét tước người Người cũng biết người tới nhiều Này quét tước, bưng trả cũng muốn nhiều Bất quá chỉ cần đáng tin cậy người Ta biết bọn họ chọn người điều kiện Này không được đầy đủ chuẩn bị cho tốt Tiểu kiêu lấy ra một cái tiểu tay mải Người giả dạng làm quét tước người Chờ đến tiến vào sau Cùng một cái nha đầu đổi lại đây Sau đó liền trực tiếp đi vào nội thất trung Ta đâu Ở phía sau môn chờ ngươi, nếu là không thành, ta tiếp ứng ngươi chạy ra tới. Trên đầu ăn một cái bạo lật, ăn lăng công chúa mắng, như thế nào sẽ không thành. Mở ra tay mãi thấy bên trong có một trương chứng minh thân phận thư tín, còn có vài món cũ bố y công chúa hơi hơi mỉm cười, ngươi lần này đảo không cần người thúc dụ. Chờ chúng ta thành sự, kia cũ mặt nạ ngươi ném đi. Tiểu kiêu nguyên lai like không biết, còn nói cái kia bộ mặt làm tốt lắm, hiện tại biết là tình địch mặt gắn vào chính mình trên mặt, đánh trong lòng ghê tởm. Công chúa vô vô hắn gọi má, đem hắn lô thai một mình, cười duyên hướng trong phòng đi. Hứa Vương thủ lễ mang theo Kỷ Trầm Ngư trở về, hẳn là cáo Tông Miếu. Bất quá toàn không phải ngày hoàng đạo chỉ có thể chờ. Khâm Thiên dám đính xuống nhật tử ngày này, Kỷ Trầm Ngư sớm tỉnh lại, thấy đồng hồ cắt thời gian vừa lúc. Lên thay chính trang, cung phủ ngoài cửa một đám người đợi lát nữa hợp, mênh Ngông quần quận đi hướng Tông Miếu. Tông Miếu ở hoàng cung phụ cận, quốc quân mang theo phi tần xuất hiện, đã lệ tổ tiên, quốc quân về trước còn lại người chờ ở nơi này du ngoạn, có phồn hoa có nhược thảo, thu phiêu quế hương không chỗ không ở kỷ trầm ngư khi thì ở đỉnh thượng cùng mệnh phụ nhóm uống trà, nếu không nữa thì xem thủy biên nhi người chơi một hồi cá, nửa canh giờ qua đi, nhiễm tuyết ấn lưu trình thỉnh nàng đi nghỉ tạm, ở mặt sau cùng một loạt tiếng thông gieo hạ trong phòng, nơi này nhiều nhất chính là tung bách, tổng làm người cảm thấy âm trầm trầm bi thương bàn đu dây, kỷ trầm ngư lệnh qua trên giường sắp đi vào giấc ngủ khi, ngoài cửa phòng có người nói chuyện. Tông miếu các đại nhân làm đưa cho công chúa canh, đây là dùng mặt sau phúc đức thủy nấu thành, nhất định thân thủ trình cấp công chúa. Nhiễm tuyết kiểm tra quá không có việc gì, mang nàng tiến bảo. Đưa người không chịu cho nhiễm tuyết qua tay, chính mình không lưng tới rồi kỷ chấm ngư trước mặt, thân thủ chính lên, thấp giọng nói, thỉnh công chúa nhấm nháp, ta ở chỗ này chờ. Nhiễm tuyết không kiên nhẫn, bên ngoài chờ cũng đúng. Đang muốn nói chuyện, thấy tặng đầu người nâng nâng gò má, tựa hồ là nơi nào không thoải mái dường như một cái động tác nhỏ. Kỷ Trầm Ngư ngốc tại địa phương. Nhìn ra tới có dị Nhiễm Tuyết lại đây che ở hai người trung gian, bước cho đưa canh người lui về phía sau một bước, trong tay canh quẩn giờ, Nhiễm Tuyết đang muốn đi tiếp, Kỷ Trầm Ngư đã mở miệng, dịu dàng nói, "Ngươi đi ra ngoài đi, này Phúc Đức thủy nghe nói muốn chính mình uống có phải hay không?" Đưa canh người thấp giọng nói, "Là, phái ta tới, là công chúa an canh khi ta tới Tụng Kinh." Nhiễm Tuyết do dự một chút, Kỷ Trầm Ngư lại nháy mắt nàng mới đi ra ngoài. Nghe phân phó đóng cửa lại, Hướng trong môn xem, thấy công chúa ngồi, người kia đưa lưng về phía đứng, đang ở nói chuyện có lẽ là ở Tụng Kinh. Kỷ Trầm Ngư tiếp nhận canh, nhàn nhạt nói, "Là người sao?" An Lăng công chúa đứng dậy, tiểu kiều khăng khăng muốn cho nàng hóa thành người khác, mà nàng lá gan cực đại lại có đảm lượng, liền dùng chính mình tố dung. Nàng đối với Kỷ Trầm Ngư xem, ly đến như vậy gần, nhìn người này khuôn mặt cùng chính mình tương tự, cái mũi cũng tiểu xảo đáng yêu, môi cơ hồ giống nhau lớn nhỏ, chính là mày cũng giống nhau. Nhất đúng một mày Hai người toàn giống nhau, chỉ có đôi mắt bất đồng. Kỷ Trầm Ngư là trầm tĩnh uyển chuyển, mà công chúa là khí phách thiên thành. Xem người khi, một người tựa liếc xéo, một người tổng như nhìn thẳng, có thể thấy được khác nhau là trong lòng bất đồng. Vui sướng, mừng như điên, nhưng đè nén xuống chính là Kỷ Trầm Ngư, nàng biết thời gian không nhiều lắm, nắm chặt thời gian hỏi, "Ta như thế nào đi ra ngoài?" An Lăng công chúa sững sốt một chút, đôi tay liền không có nâng lên tới. Kỷ Trầm Ngư thấy nàng ánh mắt tùng xuống dưới, cười Lượng ra bản thân một khác chỉ ở trong tay háo tay, kia trong lòng bàn tay thủ săn một cái tiểu kim linh, nàng cười khenh khách, hai chúng ta luôn là có bất đồng, ngươi không đem ta an toàn đưa ra đi, tiếng chuông một vang, ngươi đại sự khó thành. Hào đi! An lăng công chúa trong lòng là bất an, do dự, cảnh giác tâm để đến cao cao. Ngươi này tựa hồ biết chính mình muốn tới, tựa hồ chờ chính mình muốn tới. Nàng gõ nói, ngươi thật sự phải đi. Kỳ trầm ngư hoàn toàn minh bạch nàng hỏi y tứ, phú quý, quên thế còn có một cái ôn nhu săn sóc người. Nhưng nàng buồn bã, ở trong lòng nàng, vẫn luôn cho rằng có như vậy một ngày, này thật sự người tới, chính mình không đi cũng đến đi. Hứa vương điện hạ muốn chính là nghiệp lớn, hắn muốn không phải kỷ trầm ngư. Nàng xuất phát từ quan tâm hỏi thật công chúa, ngươi trở về, là nguyện ý cùng hắn thành phu thê. An lăng công chúa đã sớm tưởng tốt trả lời, than nhẹ một hơi, ta chịu người lầm đạo, nói hắn đủ loại không tốt, ta lúc đầu không tin, sau lại ta ở bên ngoài trong lúc vô ý nhất nhất nhìn đến. Ta đi theo hắn đưa ngươi hồi đô thành đội ngũ thẳng đến nơi này tới, ta tưởng, để cho người khác đảm đương ta, là khó xử người. Nàng mỉm cười đưa qua một kiện trang sức tới, bảo quang tinh hoa, là nàng cuối cùng còn lại một kiện, khẽ cười nói, ta dùng cái này bồi thường ngươi, ngươi nếu không đủ, quá thượng mấy ngày lại đến trong phủ tới gặp ta, liền nói, liền nói là cùng ta rời đi thị nữ kêu tiểu dung, ta nghe thấy cái này tên, liền tới gặp ngươi. Kỳ trầm ngư đẩy ra cái tay kia, cũng không thèm nhìn tới kia chỉ trang sức. Nàng cười nói, ta chỉ cần ta trên người trang sức. Thật công chúa bừng tỉnh đại ngộ, đem nàng trên đầu mũ phượng nhìn một cái, kỷ trầm ngư, cái này cho ngươi. Một bàn tay khấu kim linh, một cái tay khác ý bảo thật công chúa đi theo chính mình đến phòng trong tới, cùng nàng rời đi một khoảng cách, gỡ xuống mũ phượng, lại gỡ xuống đại kiện trang sức toàn không cần, hoa thay vòng tay tiểu chút hoa điền toàn lưu lại, ước có năm, sáu kiện, thu hồi tới cười, ngươi nói ta kinh nghiệm hảo, liền thường ta. Kim linh ở trong tay vẫn như cũ không thả lỏng thật công chúa thấy nàng như vậy cẩn thận cũng bội phục, giơ tay cởi chính mình áo ngoài, lại giải là chính mình áo trong, trần trụi thân mình không chút nào ngượng ngùng đứng, thậm chí chạm đến thằng táp, có tưởng cùng kỳ trầm ngư ganh đua cao thấp ý tứ, kỳ trầm ngư nhưng không có hào phóng như vậy, nàng chỉ đi áo ngoài, lại đem thật công chúa áo ngoài nhặt lên tới đối nàng tươi cười thân thiết, áo trong ngài vẫn là chính mình lưu lại đi, ta không thói quen xuyên người khác quần áo, đại gia đổi lại đây bên ngoài nhiễm tuyết đã đang hỏi điện hạ thật công chúa trở về nàng lời nói nàng tận lực bắt trước kỷ trầm ngư miệng lưỡi là bình thản lịch ngậm ở niệm không thấy người xuống kinh người chờ một chút nhiễm tuyết thật đúng là không dám tiến vào kế tiếp công chúa cùng đưa canh người đi ra công chúa xua xua tay tận hiện hoàng gia khí phái tăng lên ngẩng đầu lên người đi đi kỷ trầm ngư méo giọng nói học nàng nói chuyện tạ công chúa thưởng cực phẩm nhân sinh đổi hệ thống toàn văn đọc nàng đôi tay giơ canh chén từng bước một rời khỏi phòng ngoại nhiễm tuyết ở cửa phòng khai khi liền một bước tiến vào Đối nàng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chạy nhanh đi xem công chúa, kỷ trầm ngư ra cửa phòng, xoay người túi đầu ấn nàng nói hướng một cái cửa nhỏ đi đến. Cửa nhỏ có người chờ đến không kiên nhẫn, rôi tay đoạt quá canh chèn đoán hắn giận. thấy, mặt sau không có gì hả ngoạn, Ngươi muốn trưởng kiến thức, bất quá chính là như vậy, đi nhanh đi, đừng liên lụy ta. Hắn ngón tay một cái lộ, bên kia ra cửa, tiểu kiều ở nơi đó. Tiểu kiêu. kỷ trầm ngư nhớ tới hứa vương hỏi qua chính mình. Ở An Lăng trong cung có từng nhìn thấy một cái kêu tiểu kiều người, lại nhắc nhở chính mình nếu có cái tiểu kiều, đó là quân vương điện hạ gian thế. Hiện tại có thể nhìn thấy người này. Kỳ trầm ngư một mặt đi, một mặt suy nghĩ công chúa vừa rồi bước chân thần thái, nàng trong mắt vĩnh không ma diệt ngạo khí. Đi đến môn chỗ khi, đã cân nhắc đến không sai biệt lắm. Tiểu kiêu chính y mã tâm vượng, không biết chính mình trong lòng là ngóng trông công chúa đắc thủ hảo, vẫn là không được tay hảo. Nếu là đắc thủ đâu, hắn liền có quốc quân tri phân. Nhưng là cũng có thể công chúa thay lòng đổi dạ biến ý, quay đầu lại đem chính mình làm thành nhân mặt nạ ra. Nếu là không được tay đâu, lại đi lưu lạc thiên nhai không thành. Đang nghĩ người tới, thấy công chúa túi đầu ra tới. Tiểu kiêu trong lòng vui vẻ, lại là một yêu, đón nhận đi thấp giọng nói, lên xe. Hắn không có hỏi nhiều, công chúa ra tới khẳng định là không thành công. Nếu thành, xử trí giả công chúa hai người thương thảo quá. Công chúa sẽ đem giả công chúa phóng đảo, hủy hoại nàng khuôn mặt, trước nhét ở dưới giường. Công chúa sau khi trở về, Tiểu Kiều lại đi tìm nhận thức người, liền nói thu được tin tức có người muốn ám sát công chúa, cùng hắn lặng lẽ đi các nơi tìm tòi. Một lục xoát ra tới, người kia chỉ có thể đáp ứng trong lén lút xử trí rớt. Đảo không cần Tiểu Kiều tốn nhiều tâm tư. Hiện tại công chúa ra tới, Tiểu Kiều nhiều ít cũng coi an ủi, biên đánh xe biên an ủi, lại nghĩ cách, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, biện pháp còn có. Hán động cân não hướng ngoài thành đánh xe, trung gian trải qua trường ai, não nhiệt đến người tệ không thông. Kỳ châm ngư xuống xe, này xe bỏ ngừng ở nơi này, xuống xe rất là phương tiện. Nàng xuống xe sau, mới đối tiểu kiều nói một câu, công chúa đã đã thủ. Tiểu kiều đang ở cùng phía trước hai người tranh chấp, ngươi lắp kín, như thế nào trách ta? Bên hai chuyển tới như vậy một câu, hán đại kinh thất sắc vội vàng xoay người, thấy một trương lún đồng tiền, khuôn mặt là quen thuộc, con ngươi lại tất cả đều là xa lạ, nàng cười Khanh khách vây vây tay, đại bại đại diều, bước đi nhập gần nhất một khách điếm đi này khách điểm mặt trên viết lao cửa hàng hai chữ tiểu kiêu nhận được đây là không nhỏ một cái khách điểm phàm là loại này khách điểm không có khả năng một cái cửa sau không có hắn biết ở bên ngoài mang theo đố mãng khách phiêu bạn quá kỳ trầm ngư cũng biết bởi vậy nàng không nóng nảy ngồi ở xe bỏ thượng biết trường nhai thượng tất đủ còn sẽ có có thể rời đi địa phương kinh hoàng thất thố, không cần phải nói là tiểu tiểu hắn xe bỏ cũng không cần giá cũng không xảo nhảy xuống xe liền đuổi theo người này Không thể phóng nàng đi. Công chúa đắc thủ, nàng là cái người sống mới đúng. Không truy vài bước, khách điếm liền không có kỷ trầm ngư thân ảnh, mà phía sau có người chửi ầm lên, ngươi này phá xe lại không đổi đi, làm thịt ngươi này lao nghiêu. Tiểu kêu cái gì cũng mặc kệ, ngón tay khấu ở bên hông đau thượng, người đẩy tam xô đẩy nằm hướng trong mau chóng đuổi. Nơi nào còn có người ở? Người này, trơ mắt từ trước mặt hắn tránh ra, mang theo một khang bí mật. Đem khách điếm tìm tam hồi. Tiểu Kiều biết gặp gỡ không phải một cái khuê trung thiếu nữ yếu đối. Phàm là đại môn không ra, nhị môn không ra người sơ ra cửa, phương hướng đều tìm không thấy, hướng chi là tránh né người. Hắn hẳn là trở về tông miếu thấy công chúa một mặt, cách khá xa thấy nàng một ánh mắt cũng hảo. Tiểu Kiều xoay người ra cửa, liền nhìn đến xe cũng tạm, như cũng không có. Tiểu Nhị đang ở cùng người xảo, thấy hắn ra tới tiến lên sách quần áo mắng, ngươi chạy, này sen nền ở chúng ta cửa chắn sinh ý chắn tài vợ, ngươi mau thu thập tới. Tiểu Kiêu nhưng thật ra có thể đánh ra đi, bất quá hắn hiện tại cũng chôn tránh quân vương. Trước kia là công chúa cưỡng bách, hiện tại là nghĩ đến hắn về sau quốc quân đại kế, Tiểu Kiêu không dám lộ ra, chỉ có thể nén giận thu thập hảo nhạc thần vô địch. Nay một chập chế, đuổi tới tông miếu công chúa đã hồi phủ, sắp trời, gần hoàng hôn. Kỳ trầm ngư lúc này, chính thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Nàng ở xe bỏ thượng liền nghĩ đến chú đáo, vừa xuống xe tránh nhập khách điếm dòng người chung. Nàng không có thẳng đến cửa sau. Mà là giữ chặt một người hỏi, phòng bếp ở nơi nào? Tới rồi phòng bếp sau, trên mặt đất có thiêu quá than củi hôi nắm một phen, bên cạnh chính là phòng chất ủi, vọt vào đi ở bên trong đem quần áo phiên xuyên, trên mặt leo vài đã hôi, tóc trọng chát, ở chỗ này còn tránh né trong chốc lát. Thằng đến có người tới dọn xài, hoảng sợ, quá hắc. Máng, người ở chỗ này trộm cái gì? Nhà ta đưa xài, ta đến xem này trong tiệm muốn hay không xài, thấy các ngươi đều đội Liền trước đến xem xài Kỷ Trầm Ngư bồi cười tắc quá một sâu tiền đi, nơi này tất cả đều là xài có thể trộn cái gì, ngày mai ta đương ra tới đưa, thỉnh nhiều chiếu ứng. Lại ngốc đầu ngốc não, vừa rồi bên ngoài có người cãi nhau, không biết xảo xong rồi cái gì. Cái kia thu một sâu tiền, nói, đen đuổi, làm người đem xe phá cửa khẩu, chính nhìn hắn ở thu thập. Kỷ Trầm Ngư làm bộ làm tịch giúp hắn còn ôm một ôm xài, ước hảo ngày mai tới ra ở nơi nào người gọi là gì, ra cửa sau còn hướng phía trước nhìn vừa thấy, thấy cái kia xui xẻo hài tử tiểu kiều đang ở quét rác, Kỳ Trầm Ngư che miệng cười, đi tìm Kim Phô. Một kiện tốt nhất tích châu hoa thai, giá gốc 500 lượng, bán 30 lượng. Kỳ Trầm Ngư không cầu giới cao, chỉ cần mau thành. Được tiền đi trang phục cửa hàng, suýt nữa bị người đuổi ra tới, sau lại móc ra 10 lượng bạc một phóng, mới mua thành y y phục. Nàng mua tất cả đều là nam nhân quần áo, ôm trở về tìm một cái khách điếm thay quần áo, từ cửa sau lại lưu Lần này nàng thẳng đến bạc trang, báo một cái tên, lấy ra 5 ngàn lượng. Trọng đổi thành y cửa hàng, lần này quần áo không tồi, có người nhiệt tình chiêu đãi, một lần nữa lại định rồi đại khách sạn, Kỳ Trầm Ngư yên tâm, thoải mái tắm rửa đi. Tiểu Kiêu không có nhìn thấy công chúa, ủ rũ cột đuôi trở về lúc đi, Kỳ Trầm Ngư mới từ nước gấm ra tới, bắt đầu nàng tự do đệ nhất đêm. Mà lúc này, An Lăng công chúa chính là người mang theo chính mình, đi trước Hứa Vương điện hạ Châu Vân An. Nàng cao ngạo đi tới, một bàn tay đỡ cung kính Nhiễm Tuyết. Nhiễm Tuyết vui mừng dị thường. Điện hạ nhìn thấy ngài đi, nhất định từ thích. Công chúa cười hỏi, phải không? Ta trước kia không phải cũng hỏi qua nàng nháy đôi mắt, một lần hai lần tổng hỏi qua đi. Nàng trong lòng đống nhiên thực luyến tiếc, chỉ sợ tiểu kiều đã đem kia giả giết. Nàng không nghĩ tới kỷ trầm ngư ở trong khoảng thời gian ngắn, đem nàng giả thật sự giống. Kỳ thật khó khăn cũng không lớn, chỉ hễ phải là được. Nhiễm Tuyết nhỏ giọng nói, ngài cũng biết, chỉ đi quá như vậy vài lần. An Lăng công chúa mỉm cười, hôm nay ta không phải đi. Nhiễm tuyết cười tủm tỉm. điện hạ làm người bị hạ ngài yêu nhất ăn đồ ăn, đều làm người tới thúc giục vài lần. Kia hàng giả giả đến không tuổi. An Lăng công chúa trong lòng một trận ngờ vực, chẳng lẽ cái này, thật là hoàng thúc sai xử, hơn nữa, rất được hứa vương niềm vui. Phía trước liền đến, mấy cái gã sai vặt khoanh tay ra tới nên đón, An Lăng công chúa thực vừa lòng. Hứa vương thủ lễ một kiện phật đầu màu xanh lơ bộ đồ mới, phiêu nhiên hoặc thiên nhân. Đi ra bậc thang tới đón, cười nói, hôm nay hứng thu cao. Đúng vậy, lại một ngày không gặp ngươi, ta phải đến xem. An lăng công chúa nói được nhẹ nhàng bâng quơ, thực phù hợp thân phận của nàng. Hứa vương trong lòng căng thẳng, nhìn ra khác thường tới. Kỳ trầm ngư sẽ tốt như vậy, chủ động muốn cùng chính mình dùng cơm chiều. Đến hống nàng hảo thương nghị còn phải lấy ăn ngon đả động nàng mới được, lại còn có phải có hảo âm nhạc hảo cảnh sắc. Hắn lại xem một cái, người liền cương ở nơi đó. Chỉ ngây người liền hiểu được. Nhậm La lòng đang thật lớn sợ hãi, chính là người tự nhiên xuống dưới, Hứa Vương vươn tay, An Lăng công chúa bắt tay giao cho trên tay hắn, tự nhiên cùng bất luận cái gì một đôi phu thê giống nhau. Chính là này liền không giống nhau. Đừng nói Hứa Vương đã sớm minh bạch, chính là Nhiễm Tuyết đều cảm thấy không đúng. Nàng hướng công chúa trên mặt vừa thấy, chính gặp được nàng cao ngạo, bắt mắt, quang hoa chiếu quá hết thể người quang mang vào trượng. Nhiễm Tuyết trong mắt tiệm biến thành màu đen, trong mắt hiện ra cùng Hứa Vương trong lòng giống nhau sợ hãi tới. Hứa vương đối nàng sử một cái ánh mắt, lại đối gã sai vật nhóm xem một cái, cười đem công chúa đỡ vào phòng chung. Trong viện, nhiễm tuyết sau này lui, thối lui đến thụ sau đi, đầu gối mềm nút, người quăng ngã ngồi dưới đất. Thiêm thọ chạy tới an ủi nàng, đừng sợ hắn làn điệu cũng không ổn định. Kỳ trầm ngư đương chắc phi thời điểm, đối với tay phóng tới điện hạ trên tay không phải không được, mà là nàng càng thích, chính là sóng vai mà đi. Một cái thật nhỏ động tác, liền bại lộ ra tới. Công chúa còn ở tông miếu. Nhiễm tuyết cất bước liền phải đi qua ăn chơi chắc táng thế tử phi Thiêm thỏ giữ chặt nàng trầm giọng nói Ngươi không cần cấp Hướng trong phòng xem một cái Thấp giọng nói Nghe điện hạ Cửa phòng nhắm chặt Hứa vương vung tay Đem công chúa ấn ở chính mình rồi gối Trong tay hắn tăng lực từng câu từng chữ hỏi Là ngươi An lăng công chúa không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện Chẳng lẽ kia hàng giả mỗi ngày cùng hắn ở riêng không thành Trên thực tế Nguyên bản kia một đôi người Là mỗi ngày ở ở riêng. Chỉ là một cái dùng cơm chiều ân cần, ở hứa vương nơi này từ hồi Đô Thành, đều là ít có. Kỳ trầm Ngư hy vọng hắn vẫn luôn chính mình ngốc chính mình ngốc An lăng công chúa thử thử lực, người này sức lực khẳng định lớn hơn chính mình. Nàng trong tay đau nhức, còn có thể cười được, ta đã trở về, này khó trách không tốt, ngươi muốn cái gì, chỉ có ta có thể cho ngươi. Cái kia hàng giả, nàng có thể cho ngươi cái gì. Hứa vương chỉ một tiếng là ngươi, công chúa cũng có thể nghe ra tới hắn biết cái kia là một cái giả công chúa. Hứa vương tay dần dần bông ra, công chúa một lần nữa đứng lên, nhìn cái này thân cao quá mức chính mình người, tiêu mị mà lại cho hắn một câu, ngươi không thích ta sao. Thích hứa vương cũng co tươi cười, hơn nữa ôn nu đi lên, hắn đôi tay ôn nhu một tả một hưu ôm lấy an lăng công chúa bả vai, lại ôm đến nàng sau đầu đi. Hắn thân thiết tựa muốn hôn xuống dưới, mà công chúa tắc cười duyên ngẩn khuôn mặt, ở nàng sau đầu trong tay háo trầm rãi hoạt ra một cây đen nhánh dây thừng, Vô thanh vô tức trung, bóp thượng an lăng công chúa cổ. cái này kết. Khấu ở công chúa phía trước tới Hứa vương đôi tay một sai Gắt gao buộc chặt Hắn ôn nhu thân thiết nói Trên đời này chỉ có một an lăng công chúa An lăng công chúa cơ hồ không phát ra âm thanh Mềm mại ngã xuống Như vậy tắt thở Hứa vương đá nàng một chân Hô to một tiếng Thiêm thọ Thiêm thọ liền chờ này nhất thời Cùng nghiễm tuyết vài người cùng nhau nhảy vào tới Thấy công chúa ngã trên mặt đất cũng không tại dự kiến ở ngoài Chỉ là thiêm thọ nhỏ giọng nói Điện hạ sao không hỏi vài thứ ra tới lại sát Hứa vương táo bạo, ngươi xem nàng sẽ nói sao. Lại nói lưu lại nhiều sinh chi tiết. Hắn trước dương mắt thiêm phỏ, mau đi tông miếu, đừng làm người phát hiện cái gì, công chúa đi, nhất định có người biết. Hắn nói cái này công chúa, chỉ chính là kỷ trầm ngư. Thiêm phỏ đi. Hứa vương lại xem những tuyết, người cũng ổn định xuống dưới, công chúa bị bệnh, về sau ngươi chỉ hòa ly hoa tiến nàng trong phòng, chén thuốc toàn từ các ngươi quản lý, không cần người khác đi vào, cũng không cần nhiều thăm bệnh là Nhiệm Tuyết nhút nhát sợ sệt lại nói một tin tức ra tới, thỉnh điện hạ mau đi thẩm nhớ bạc trang, tra một chút nô tỳ tên phía dưới còn có hay không tiền. Hứa Vương giận dữ, cái gì? Nhiệm Tuyết quỳ xuống tới, là vừa trở về thời điểm, công chúa đối ta nói nàng tiền riêng tưởng cấp kỳ ra, lại sợ điện hạ biết sẽ quái, nàng làm ta bán của cải lấy tiền mặt hai kiện không thường dùng trang sức, lặng lẽ tồn đi vào. Phanh mà một tiếng, Hứa Vương đá ngã lăn ghế rửa. Nhiệm Tuyết cầu xin nói, điện hạ bất giận. Công chúa nhất định không có cùng thật công chúa cấu kết, nhất định không phải, lấy nô thì xem, nhất định là công chúa ở tông miếu gặp được thật công chúa, đúng rồi, buổi chiều cái kia đưa canh người rất là khả nghi. Thêm tài, hứa vương hô to một tiếng, mau đi tông miếu cha. Thêm tài bay nhanh đi ra ngoài. Dem cửa một lần nữa khôi phục tự nhiên, điện hạ đôi tay ấn ở trên án thư, chỉ cảm thấy trong lòng đau không thể đương. Nhiễm tuyết nói, cùng thật công chúa dễ dàng đắc thủ, chỉ có thể thuyết minh kỷ trầm ngư tham dự trong đó. Mặc kệ đối nàng thật tốt, nàng vẫn là gấp không chờ nổi muốn chạy trốn khai. Đối với trên mặt đất còn ở giải thích nhiễm tuyết, hứa vương hữu khí vô lực lại kêu tới cái thứ ba gã sai vặt, có phúc, đi thẩm nhớ bạc trang. Này hết thảy, tất cả đều là thật công chúa sai. Nhiễm tuyết giải thích đến rơi lệ đầy mặt. Hứa vương bình tĩnh tâm, đánh trong lòng nóng trông kia tiền bị người lấy đi, bị người lấy đi rồi, chính là con, cá còn sống. kia tiền chỉ có thể là nàng lấy đi, cũng chỉ có nàng biết. Hắn khinh miệt xem một cái trên mặt đất thật công chúa thi thể, lại hô qua cái thứ tư gã sai vặt, đem nàng kéo dài tới phòng tối trung đi, dùng ướp lạnh lên. Nếu hắn bế một nhắm mắt, đau lòng nói, liền dùng nàng phát tang. Nếu công chúa còn ở, đem nàng tiêu. Trước hết trở về chính là đi bạc trang có phúc, hắn trở về tương đối mau, hơn nữa thở hồng hộc gia tăng trở về, tiến cửa thư phòng, liền đón nhận Hứa Vương cùng nhiễm Tuyết quan tâm con người. Hứa Vương trong lòng hơi hơi run rẩy, bậc này trong chốc lát, hắn đã mê phương hướng tham hoan. Công thân là thượng mới nhất trương. Hắn trong lòng tưởng nhất định còn ở, chính là hắn biết chính mình quá mức quan tâm, tưởng liền chưa chắc đối. Hắn nhìn chằm chằm có phúc miệng, đoán một cái kia động phương hướng là ở vẫn là không ở. Có phúc thực cơ linh, quy xuống tới giáp đầu, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Hứa Vương tâm hoa nộ phóng, ngươi nói. Có phúc tươi cười rạng rỡ, kia tiền bị người lấy đi rồi, lấy người làm màu tím nhạt lụa y, khuôn mặt hắc, bất quá sinh đến đoan chính, ta vẽ một đồ. Bạc thôn trang người ta nói rất giống. Vừa rồi về hoải vạn phần hứa vương mỉm cười, nghĩ đến nàng lại thay đổi dung mạo, bất quá nàng không có mặt nạ này đó, sẽ không quá thất căn bản. Hắn trong lòng khí lại đằng mà lập tức đi lên, cười lạnh nói, "Nghiên Mặc, Tiêu Vi Minh đức tới." Chờ Vi Minh đức tới công phu, Hứa Vương đối Nhiệm Tuyết nói, "Trên đời này chỉ có một thật công chúa." Tống cổ Nhiệm Tuyết trở về, công chúa bị bệnh, người đi thu thập phòng. Lại đến bí đạo, đem cái kia thi thể tiêu đi, nhận không ra người đồ vật. Trung quy không thể gặp người. Nhiễm Tuyết khóc đến hai mắt thừng đỏ, rất có vài phần chủ tử bệnh nặng bộ dáng, ra cửa tươi cười đầy mặt, lại tưởng tượng không đúng, lại lần nữa che mặt khẽ khốc, nên diện gặp được một cái người nhà hỏi, Nhiễm Tuyết rơi lệ, công chúa hảo hảo cùng điện hạ ở dùng cơm, đột nhiên bị bệnh, điện hạ chính làm thỉnh bác sĩ tới xem. Người nhà ở sau lưng cái nàng, rất là trung tâm. Vi Minh đứng lại đây, tay phủ một cái đồ vật đi ra ngoài điểm binh, chật lạp lạp ra phủ môn mà đi. Trên đường người toàn tránh né. Không biết ra cái gì đại sự. Hứa vương thủ lễ đang ở bố trí, cái này dám đến, mặt sau luôn có tiếp ứng. Trước phía sau cửa môn toàn lưu ý, có khả nghi người chào trở về. Hết thể bố trí sẵn sàng sau, hắn vẫn là tức giận đến cơm chiều cũng không muốn ăn. Kỳ trầm ngư, chờ xem, lần này làm ngươi ngoan ngoan chính mình thành thật trở về. Điện hạ rét run cười khi, vi minh đức dẫn người ở kỳ ra dừng lại. Tiến lên gó cửa, đem mở cửa người nhà đẩy, xu mặt, phụng hình bộ lệnh, kỳ ra cấu kết đạo tạc. Tư tẳng của trộm cướp, cả nhà bỏ tủ. Vung tay lên, dẫn đường, nhà ngươi tứ lao ra cùng lao thái thái ở nơi nào. Ngươi nhà sợ tới mức chạm cũng chạm không thẳng, kỷ tứ lao ra chính mình ra tới xem, là tới cái gì khách nhân. Thấy cây bốc dơ lên cao, một cái anh định thiếu niên uy phong lẫm lẫm đôi tay phủng một cái đồ vật đứng ở nơi đó, hán đối tứ lao ra nho nhã lễ độ, tứ lao ra xin lỗi, ngài sự phạm vào. Một đạo xích sắt thượng thân, đem kỷ tứ lao ra đẩy đi ra ngoài. Kỷ tứ lao ra liên thanh tê ai, ta phạm vào chuyện gì. Bên cạnh đẩy người rất là thân thiết, ngài lao vẫn là đừng nói chuyện, ngài nếu là nói chuyện, chúng ta liền phải đem ngài miệng tắt thượng. Kỷ tứ lao ra nhắm lại miệng. Vi Minh Đức lại đi mặt sau, kỷ lao thái thái đã đến tin, người run rẩy ra tới, ra chuyện gì. Vi Minh Đức đi nhanh tiến lên đây, nghĩ vậy là kỷ chầm ngư đối chính mình nói qua tổ mẫu, là cái hảo tổ mẫu, hắn mỉm cười không ngời, lao thái thái, ra điểm từ sự. Ngày hôm nay buổi tối trong nhà trụ đến không được, thỉnh ngài đi ra ngoài ở vài ngày. Lại trứng mắt bọn nha đầu, thu thập vài món quần áo, mau, ta số 20 số. Không đợi hắn xô xong, hết thể đồ vật toàn thu thập hảo. Vi Minh Đức nâng dậy kỳ lao thái thái, đem nàng cũng đưa đến ngoài cửa trên xe. Vốn mệnh, đi hình bộ nhà tù. Còn lại người nhà, toàn khóa cầm, khóc sức mướp đi theo xe sau. Hình bộ ngoài cửa, là gã sai vật viên hỉ ở, hắn cười hỉ hỉ, toàn chuẩn bị cho tốt. Mọi người trong nhà, toàn nhốt ở một chỗ. Kỷ tứ lao ra, phân một cái độc thân nhà tù. Kỷ lao thái thái, ở hắn cách vách. Này một đôi người đi vào, lại ngây người ngẩn ngơ. Đây là nhà ai nhà tù, có giường có bị, khí vị hương thơm. Ngày hôm sau sáng sớm, đầu đường nơi nơi giàn biến, cùng cấu kết đạo tặc kỷ ra khóa bắt lấy ngủ, chờ đợi tự hình. Kỷ trầm ngư đang ở một cái trong nhà, chỉ phải tiến, có tiểu diễn trời, có anh đào thụ, có đào hoa có hành hoa. Nàng một tay giao tiền một tay viết khế nhà, đối người đại diện cười, cho ta tìm mấy cái người nhà. Chương 92, Phu Thê hai người đấu. Kỳ Trâm Ngư cảm thấy xuyên qua chi nhạc, lấy hôm nay mới biểu hiện ra tới. Tiểu viện, Gió Tây, còn có 4 cái tân mua trở về tiểu hải tử, đều chỉ có 10 tuổi tả hữu, việc nặng không thể làm, trước chỉ là cái bạn chơi cùng. Nàng không nghĩ tới hứa vương sẽ tìm đến chính mình, từ hôm nay đến nơi đây, chỉ mua đồ vật thu thập phòng, còn không có đi ra ngoài quá. Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy kia công chúa sẽ quản hảo hứa vương, bằng không nàng trở về làm cái gì. Mà công chúa bản nhân có thể hay không tới tìm sự tình, kỷ trầm ngư đối gương chiếu một chiếu, nếu dám ra đây, sẽ không sợ nàng tìm. Này một đêm ngủ đến thập phần chi hảo, buổi sáng lên cùng tiểu hài tử chơi trong chốc lát, ra cửa đi dạo phố, cũng đi kỷ ra ngoài cửa nhìn xem. Còn không có đến gần, trước nhìn đến bố cáo. Một đống người đứng ở phía dưới nghe người ta niệm, biên nghe biên lắc đầu, không nghĩ tới thật là không nghĩ tới. Còn có người nói, bên ngoài nhìn đại trạch viện khí phái, không nghĩ tới làm loại sự tình này. Kỳ Trầm ngư đang muốn qua đi xem, thấy một cái người quen đi qua đi, hắn cúi đầu vội vàng, bước chân mau mà hỗn độn, như là trong lòng có vô số tâm sự. Trên mặt lại có nước mắt, võ kỳ an. Hắn phía sau còn có một thừa kiệu nhỏ, kiệu nhỏ bên đi tới võ này ninh. Trong kiệu nhỏ có người nửa đánh bức màn ra bên ngoài xem, cũng là đầy mặt nước mắt, dùng khăn che lại nửa bên mặt đây là đã thành thân kỷ ngũ cô nương kỷ trầm ngư mới xứng sốt kỷ gia ra, ra chuyện gì lập tức sắc mặt bá bệnh nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận nàng tự hỏi mấy người này chưa chấp nhận được chính mình bước nhanh cách dòng người từ bên kia hướng kỷ gia đi kỷ gia cửa có người đang ở ở nào sao có thể lại là vương đại bảo cùng thương thị ở bọn họ phía sau đứng kỷ nhị cô nương kỷ tam cô nương trên cửa lớn giấy niêm phong nhắm chặt ở các nàng phát sau như ẩn như hiện giấy niêm phong Kỳ Trầm Ngư đầu hóc cong mà một chút, nghe không rõ bọn họ ở gào cái gì, bước nhanh lại đi xem bố cáo, này vừa thấy, trong lòng lạnh lẽo, Nàng phẫn nộ rồi, có thật công chúa, còn muốn giả. Người này, năm lần bảy lượt bức chính mình trở về, liền cùng chính mình không qua được. Kỷ Trầm Ngư rất là sinh khí, thiếu chút nữa liền phải vọt tới hứa vương trong phủ đi tìm hắn. Trở về chỉnh khí một ngày, Kỷ Trầm Ngư kiên quyết không quay về cầu hắn, nàng tức giận đến môi cắn đến đỏ bừng. Quyết định nhìn xem hứa vương rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Không cần hỏi, là hắn làm sự. Ngày thứ ba đến ra cửa, toàn hỏi thăm đi. Chính mình không quay về, kỷ ra đương nhiên sẽ không có việc gì trọng sinh chi hạnh phúc thời gian mới nhất trương. Cùng ngày tìm ba cái nổi danh trạng sư, thắc ngôn là kỷ tứ lao ra láo hữu, làm cho bọn họ đi tìm võ này ninh, giúp bọn hắn đánh cái này kiện tụng, đại hiểu biết sự tình. Đêm nay thượng tức giận đến lại không có ngủ hảo, cho rằng người này quả thực lòng tham không đấy. Vài lần để bút tưởng tu thư cho hắn, chính trọng cảnh cáo hắn mau thả kỷ ra người, lại một chữ không nghĩ viết, đem bút ném xuống. Tin còn không có viết, ngày hôm sau lại xảy ra sự tình. Một cái trạng sư mang đến một tin tức, giết một người. Kỷ trầm ngư một ngông quăng ngã ngồi dưới đất, không đợi lên liền hỏi, là ai? Nàng trong lòng thình thịnh này, là cái nha đầu, là cái người nhà. Trạng sư nghĩ thầm này lão hữu cũng quá quan tâm, giúp đỡ nói cho nàng, là một cái thân thích, đều vương đại bảo kỳ trầm ngư bình tĩnh tâm cảm thấy người này chết thì chết này liền có thể đứng lên thông dong không ít chết như thế nào người này chọc tới hứa vương điện hạ chúng ta vài người thương nghị sự hắn chạy tới nói muốn đi tìm thất điện hạ lại nói kỉ gia có cái bốn biểu muội trước kia hầu hạ quá hứa vương võ gia nhị gia nghe qua vô đùi nói chính mình như thế nào liền không có nhớ tới hắn liền cùng vương đại bảo đi đi không biết nói cái gì vị này vương đại gia lúc ấy lời ra ở hứa vương trong phủ đầu rơi xuống đất võ gia nhị gia dọa mềm là bị người đưa về tới. Trạng sư cũng chỉ biết này đó. Lúc này hứa vương trong phủ, hứa vương cũng cơn giận còn sót lại chưa thức, lại đem thiêm thọ kêu tiến vào, đi cái kia họ vương trong nhà nhìn xem, lại có người nói lung tung, nhốt lại loạn côn đánh chết. Thiêm thọ đáp ứng đi ra ngoài, trong lòng tưởng người này cũng là tìm chết. Mới vừa ra khỏi cửa, gặp được thêm tài trở về, hai người cho nhau cười cười, một cái hướng trong, một cái ra bên ngoài. Hứa vương khí yên ổn bình mới hồi thêm tài, Nàng ở nơi đó trụ rất thoải mái, điều tra ra thêm một cái người thực dễ dàng, có lý chính có mà bảo, vừa hỏi liền biết nào một cái trên đường mới tới người, thêm tài bồi cười, bằng không đi tiếp, hứa vương dơ tay quăng ngã một cái đồ vật, lại trong cơn giận dữ, không tiếp, hắn cắn răng nói, đi, lại dán bố cáo, kỳ ra người ba ngày sau tể một cái, có nguyện ý xem, đi cửa chợ hảo hảo mà xem, bố cáo một lần nữa dán ra tới, kỳ trầm ngư tâm đi xuống trầm xuống, nàng trở về suy nghĩ nửa ngày, Biết người này tới thật sự Nàng cũng từng thử qua dùng tiểu dung tên đi tìm công chúa Có người trả lời nàng công chúa bệnh nặng Kỳ trầm ngư như mày Mấy ngày hôm trước thấy không phải khí sắc thực hảo Mặt đỏ như ngọc Ngồi trên người rét lạnh đi lên Mới phát hiện bên ngoài nổi lên gió bắc Đến nửa đêm Tiểu tuyết tích tích xuống dưới Trên mặt đất trắng xóa một mảnh Kỳ trầm ngư ôm cánh tay đối với bông tuyết ngồi cả ngày Không biết nên làm cái gì bây giờ Làm nàng trở về Chính phòng còn có một cái công chúa hắn chuẩn bị như thế nào an trí chính mình cấp công chúa đường thế thân kỳ trâm ngư hỏa nổi lên tới cũng bởi vì kỳ ra sự nàng tâm phiền ý loạn vọt tới trong phòng khoát một kiện tuyết ý lẽ dù cũng không đánh lại lao ra môn đi nàng không biết hứa vương ra cửa không có nhưng là đứng ở ngoài cửa lớn trên đường phố chờ tuyết vẫn là tiểu mà lại tiểu tích tiểu thành đại lại hạ đến phòng ốc tiệm tuyết trắng kỳ trầm ngư đứng ở nơi đó vẫn không núc ních mặc cho thân mình đông lạnh đến lạnh lẽo nàng chỉ thẳng tóc nhìn lộ kia đầu thiên gần hoàng hôn, hoặc là hắn sẽ đi ra ngoài, hoặc là hắn trở về. Cưới công chúa giá trị con người thấy trướng điện hạ sẽ không nhàn đến ở trong nhà hồng lò ấm rượu, như vậy không ra khỏi cửa. Trời tối xuống dưới về sau, lộ kia đầu xuất hiện hứa vương xe ngựa. Hắn nhắm mắt ở trong xe ngồi, chỉ cần một rảnh rỗi, hắn liền tức giận đến muốn đi tấu người kia. Kỳ Trầm Ngư đôi mắt chớp cũng không chớp mà đối với trong xe xem, nàng biết nàng minh bạch, nàng biết người kia sẽ nhìn đến chính mình. Xe ngựa không nhanh không chậm mà đi tới. Hứa Vương bỗng nhiên mở ra bức màn, ven đường đèn lồng phía dưới đứng một cái sắc mặt tái nhợt người, tuyết mũ chỉ che lại nàng nửa trương khuôn mặt. Hứa Vương trong lòng đau xót, run giọng nói, dừng xe. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, Hứa Vương ngồi ngay ngắn mặt vô biểu tình. Nghe có người lên xe, cửa xe bị người đóng lại, lại một lần nữa sử động lên. Hắn không có chớn mắt, sợ chính mình mở to mắt không biết sẽ phát sinh cái gì. Kỳ trầm ngư nói chuyện, nàng vừa nói lời nói, đầy ngập tức giận áp cũng áp không được tất cả đều là chỉ trích ngươi vì chính là nghiệp lớn thật công chúa trở về ta không đi lưu lại nơi này làm cái gì chân cư điển viên kỳ ra không có trêu cho ngươi ngươi như thế nào có thể làm như vậy hứa vương cho rằng chính mình có thể chịu đựng vẫn luôn không để ý tới nàng chỉ nghe hai câu hắn liền hòa đại đồng thời là phẫn nộ hứa vương trong mắt lửa giận rõ ràng cái quá kỳ trầm ngư kỳ trầm ngư ngẩn người lại bực bội ngươi khí cái gì thật công chúa ở nơi nào hứa vương âm trầm trầm đáy mắt mang theo mưa gió sắp đến, thân mình cũng hơi đi phía trước huynh, tức giận nói, ngươi cho ta tìm ra. Kỳ Trâm Ngư giận dữ thẳng đến thân mình, đầu phanh mà một chút đụng vào xe đỉnh, ai ra một tiếng bước đầu, trong lòng lại đau lại toàn đi lên, nước mắt lưng trong bước đầu, còn ở giận dữ, liền ở nhà ngươi. Nếu là không có, tối nay cho ta quỳ trên nền tuyết đi. Hứa vương nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Trâm Ngư thấy hắn tự tin như vậy đủ, nàng liền không có tự tin. Tự tin một ngược. Suy nghĩ một chút này công chúa hành sự với người bình thường không giống nhau, đêm động phòng hoa trúc đều ra bên ngoài chạy, có lẽ lại chạy, nàng khí nhược xuống dưới, nhược được nói, ta thật sự nhìn thấy nàng, nàng cùng ta lớn lên giống nhau. Hứa vương một ngụm đánh gãy, ngươi lừa quỷ đi, nhắm mắt lại, tiếp tục một người sinh khí. Kỳ trầm ngư mắt tròn váng, không dung hắn một người thanh tĩnh, ai, thật sự không có, sao có thể, không tin ngươi đi hỏi tông miếu người, có người cho ta đưa canh, chính là nàng giả. Nàng có tự tin, không chuẩn các ngươi hợp nhau tới chơi ta đâu. Trong nhà ngươi khẳng định toàn an bài hảo, xe ngựa thay đổi đầu, đi tông miếu. Hứa Vương mở mắt ra, ngoài cười nhưng trong không cười, ta mệt mỏi, về trước ra đi. Ngươi chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, trong chốc lát trong nhà trong chốc lát tông miếu, rời nhà gần, về trước ra. Hắn như vậy cường ngạnh, kỷ trầm ngư hít hà một hơi, lại không chịu chịu thua, nói, kia trước thả kỷ ra người. Hứa Vương hắc hắc cười lạnh vài tiếng, xe ngựa dừng lại tới rồi phủ cửa. Kỳ trầm ngư trước xuống xe, cũng không đợi hắn, chạy như bay mà đi, thẳng đến chính mình trong phòng. Môn bị nàng phanh mà một tiếng phá khai, nhiễm tuyết hòa ly hoa từ trong phòng ra tới, nửa mừng nửa lo, điện hạ. Cái kia bệnh nặng đâu? Kỳ trầm ngư xông thẳng đến trong phòng. Thấy trên giường chỉ có không chăn, lại không một nhân ảnh. Nhiễm tuyết ở phía sau ai ai chỉ trích, hảo hảo, ngài ở tông miếu đã không thấy tâm hơi, cái kia đưa canh người đi rồi về sau, không còn có nhìn đến ngài, công chúa. Nàng ngẩn hảo thuần khiết khuôn mặt, ngài lại như thế nào đi ra ngoài? Ly Hoa nhanh tay mang tới vài món nữ y y, ân cần nói, mau thay. Kỷ Trầm Ngư đáy lòng một cổ toan khí đi lên, đỉnh đến nàng nổi nóng lên hướng, đầu cũng dựng lên. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm, người đâu, người ở nơi nào? Này An Lăng công chúa khí chính mình giả thành nàng, ý định không cho Hứa Vương hảo quá, đem chính mình hống đi ra ngoài, kia nàng người lại là như thế nào đi ra ngoài? Căn cứ Kỷ Trầm Ngư kinh nghiệm, Xem nàng người trường thượng trăm. Một cái đại người sống, liền như vậy không có. năng khí đến tàn nhất khi, tâm bình tĩnh trở lại. Ngồi ở trên giường uống trà nóng, lỗ hai ném cho hai cái nói nhiều nói ly tình nha đầu, chính mình một người ngồi tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không đúng, hoặc là là này hai cái nha đầu cùng hứa vương thông đồng hảo, hoặc là chính là công chúa khiêu ban, sẽ không chính mình tính sai. Kỳ trầm ngư ánh mắt nhi âm âm trên mặt đất quét tới quét lui, ngón tay ở trong tay háo lấy ra một cái đồ vật. Đây là bên ngoài mua một cái tiểu ngoạn ý nhi, hạch đào mặt trên khắc hoa tiểu thủy thay, là chính mình chơi. Nàng ngón tay trang hướng giường giác thượng phất một cái, lại lấy ra cười. gì, đây là cái gì? Nhiễm Tuyết Hòa ly hoa cùng nhau lại đây xem, hai người sắc mặt kinh một chút, mới muốn cường cười, là cái nào nha đầu nghịch ngợm phóng đi. Kỳ Trầm Ngư đã từ các nàng khiếp sợ sắc mặt thượng sáng tỏ, mỉm cười nói, phải không? Có lẽ là công chúa phóng, ta lại tìm xem. Nàng cười hi hì, hì, chỉ sợ còn có cái gì. Trang ngón tay hướng giường rắc đi, thấy Nhiễm Tuyết hòa Ly Hoa kinh hoàng thất thố, cường tự áp lực tiến lên đây. Kỳ Trầm Ngư trong lòng hận đến muốn hukuk máu, đương nhiên chỉ hận hứa Vương Điện Hạ. Nha Đầu bất quá là nghe hắn. Nàng mấy ngày nay khí cuối cùng có ra địa phương, cố ý ngón tay ở giường rắc lúc gần lúc hiện, xem có thể hay không trá đến Nhiễm Tuyết hòa Ly Hoa, lại cầm này ngoại lai, like, không nên ở công chúa trong phòng đồ vật đi trá điện hạ. Nói cái gì nha đầu phóng, vui đùa cái gì vậy dị giới chi bộ bộ sinh liên toàn văn đọc. Nay trong phòng ngày thường tiến người nào, đều là có tên có họ. Nghĩ tâm sự, ngón tay bất chi bất giác thâm nhập giường rác. Đồng nhiên đầu ngón tay trở lạnh, nhiều một cái vật cứng. Kỳ trầm ngư cô ý nói, gì, lại có. Nhiễm tuyết hòa ly hoa bất đắc di đối xem một cái, kia thật công chúa là tại đây trong phòng ngồi quá, trời biết nàng đã làm cái gì. Trên giường vốn là nàng có thể ngủ địa phương, nàng muốn lưu lại cái gì thực dễ dàng. Nhiễm tuyết cười khổ, ta tới lấy đi, cẩn thận có gai nhọn, chắc đến tay của ngài Kỳ trầm ngư đối nàng tươi cười đầy mặt, ta chính mình tới, nơi này, nghĩ đến không có người dám phóng đồ vật chỉ có thể là ta chính mình, làm ta nhìn xem, lại nhiều cái gì, chẳng lẽ ta trí nhớ kém, không nhớ rõ. Ly hoa cũng cười khổ. Thứ này khẩn nhét ở dương rác, hoa sức lực mới móc ra tới, đặt ở trước mắt vừa thấy, kỳ trầm ngư ánh mắt sáng lên. Đây là một cái nho nhỏ thủy thai, lại không phải nàng. Khoe mắt nhìn thấy nhiễm tuyết hòa ly hoa toàn kinh ngạc một chút, Các nàng đối với kỳ trâm ngư trang sức đương nhiên rõ ràng, thứ này cũng không phải này trong phòng người. Nhiễm Tuyết đi lên lấy, cười nói, đây là cái nào nghịch ngợm phóng nơi này, công chúa cho ta đi. Kỳ Trâm Ngư lắc ý cười, không cho nàng, ngón tay bướm về, đôi mắt nhỏ nhi ầm u, vô đến mặt trên có khắc ngân, đặt ở trước mắt vừa thấy, Kỳ Trâm Ngư vui mừng quá đỗi, mặt trên là hai chữ tiểu tiểu. Thứ này cũng không đáng giá, là An Lăng công chúa cùng tiểu kiểu trên đường mua, tiểu kiều khắc lại tự, đưa cho nàng. Công chúa sợ bị người nhìn đến, lại không bằng lòng ném, nhét vào rừng rác, lấy bị chính mình buổi tối tới bắt. Nàng cùng kỳ trầm ngư đổi qua đi trở về, chỉ tìm được giường rác là cái phóng đồ vật hảo địa phương. Kỳ trầm ngư cất tiếng cười to, cười quá đi ra cửa tìm hứa vương. Hứa vương thủ lễ mới ở trong thư phòng ngồi xuống, trong lòng lại hỉ lại toàn lại không biết cái gì tư vị, bên ngoài có người đáp lời, công chúa điện hạ đến. Hứa vương đôi tay cái ở trên mặt, thật sự không nghĩ hiện tại liền thấy nàng. Kỳ Trầm Ngư đắc ý rào rạt tiến bảo, điện hạ. Nghe được không phải muốn cãi nhau, hứa vương vẫn là thích, hắn nâng lên khuôn mặt nhìn Kỳ Trầm Ngư hoan thiên hỷ địa, làm sao vậy? Kỳ Trầm Ngư cầm trong tay một cái đồ vật đặt ở trên án thư, người lập tức mặt trầm xuống, thật sự công chúa đâu, làm nàng ra tới. Hứa vương so bọn nha đầu chấn định, không chút để ý quét liếc mắt một cái, đây là cái gì? Chính ngươi xem, mặt trên viết tiểu kiều hai chữ, ngươi còn nhớ rõ ngươi hỏi qua ta, tiểu kiều là lục điện hạ người. Kỷ Trâm Ngư cười đến thực châm trọc, bồi công chúa không cần người của ngươi, chính là cái kêu kêu Tiểu Kiều đi. Ta tử tông miếu ra tới thấy cái kêu anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm, hẳn là chính là hắn. Nang lầm bẩm tự hỏi, khó trách kêu Tiểu Kiều, sinh đến là có thể kêu Tiểu Kiều. Có thể giận dữ, Kỷ Trâm Ngư tức giận nói, một, thả người. Nhị, các ngươi tưởng như thế nào chơi ta? Hứa vương tức giận đến không nhảy dựng lên, như thế nào chơi ngươi? Ở cái này người trong mắt, chính mình chính là chỉ biết chơi nàng. Hắn lạnh lùng đứng lên, đẩy ra ghế rửa xoay người hướng cửa sổ đi, Kỳ Trầm Ngư còn không có hiểu được, Điện Hạ đẩy ra cửa sổ, gió bắc kẹp đông tuyết hô mà chạy ngược tiến vào, Điện Hạ ở gió bắc, nhảy cửa sổ mà ra. Không muốn cùng người này nhiều lời một chữ, không biết là cái gì đâu. Kỳ Trầm Ngư hiểu được khi, Hứa Vương đã đi ra vài bước. Nàng đuổi tới phía trước cửa sổ huy tiểu nắm tay, "Ai, người chạy đi đâu?" Gió bắc chung, quần áo phiêu động Hứa Vương tiêu sái đi rồi, cũng không quay đầu lại. Một chữ cũng không trở về Nghe được bên trong tiếng la Gã sai vặt cùng bọn nha đầu cùng nhau lại đây xem Đại gia muốn cười lại không dám cười Đem kỷ trầm ngư khuyên trở về Kỷ trầm ngư cũng tức giận đến ở nhảy Vốn định tử thủ thư phòng Không tin hắn không trở lại Lại tưởng tượng này trong phủ phòng ở nhiều Chính mình cũng xem không được Về vải không vui trở về Này một đêm ai cũng không có ngủ hảo Kỷ ra người không ra tới Kỷ trầm ngư còn phải tìm hắn Một đêm hỏi vô số lần Thừa vương gia phủ không biết chạy đi đâu trụ, ngày hôm sau không có trở về. Kỷ trầm ngư đem gã sai vật nhóm một hồi để ra nghi vấn, mỗi người khuyên nàng không nên gấp gáp, bất quá toàn khuyên nàng một câu, cùng điện hạ hảo thương nghị. Kỷ trầm ngư chỉ nghĩ phu người, không muốn cùng người hảo thương nghị, chính là tưởng phu người, người này này một đêm lại không có trở về. Kỷ trầm ngư ngày thứ ba buổi sáng ở cổng lớn thượng đẳng, dường như hòn vặn phu. chạm mệnh mỏi ngồi sồn, ngồi sồn mệnh mỏi đứng nguyên phối bảo mới nhất chương. Bên cạnh có ghế dựa, nàng đang giận lây chính là không ngồi. Hứa vương thu được tin tức, cảm thấy việc này không đối mặt cũng không được, bằng không công chúa bản nhân ở trên cửa lớn ngồi sổn, cũng không sợ người đến người đi nhìn đến. Hắn trở về, nhìn thấy trên cửa lớn sư tử bằng đá ngồi xổm bên cạnh quả nhiên ngồi sổn một cái đỏ thâm tuyết y liền người. Nhìn thấy hắn, người chạy như bay lại đây, kỳ trầm ngư khi đến không thể lại khí, lại thâm giác chính mình không biết lâm vào cái gì trong hồ lô, lại giả phi dương gương ngạnh người quán. Ở Hứa Vương trước mặt cũng vẫn luôn phi dương ương ngạnh, rũi tay mèo Hứa Vương vào áo, mắt hạnh trợn lên, thả người. Hứa Vương lạnh lùng nhìn nàng, cùng nàng nắm chính mình ngón tay. Chỉ nghĩ cắn một ngụm. Công chúa điện Hạ thu liễm một chút, ngự khí hỏa hoán một chút, trước thả người, bọn họ lại không có sai. Lại nói ta đã trở về, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Nói chưa dứt lời, nói qua Hứa Vương giận dữ đoạt quá chính mình vào áo, trầm trọng nói, ngươi bao lâu cùng ta hảo hảo nói qua. Lướt qua nàng thân mình liền đi. Kỷ Trâm Ngư bị lời này đánh đến sửng sốt một chút, ngắm lại chính mình cũng không phải toàn có lý, tiểu bước đi theo hắn bên cạnh chạy vội, bắt đầu ăn nói khép nép, không phải nàng đã trở lại, vì điện hạ ngươi nghiệp lớn, ta dũng cảm hy sinh cái tôi, thành toàn điện hạ ngươi nghiệp lớn. Bên người người bước chân dừng lại, một phen kéo qua nàng đến chính mình trước mặt, ngón tay điểm ở nàng cái mũi thượng, hứa vương gần từng chữ, ngươi không phải có năng lực, chúng ta liền tản nhận rốt cuộc. Nói qua phất tay háo bỏ đi. Ngơ ngốc Kỷ Trầm Ngư ở phía sau nhảy, ai Chúng ta người một nhà, có cái gì nhưng tàn nhẫn. Hứa vương mắt điếc thai ngơ, đi nhanh đi phía trước, đi được bay nhanh. Kỷ trầm ngư chạy chầm đuổi kịp, lại có tuyết hoạt, còn không dám chạy quá nhanh. Thấy phía trước người kia không sợ hoạt, lại có vài phần hâm mộ, liền ở phía sau kêu hắn, ai, từ từ ta, ta còn có chuyện không có nói xong. Cái kia ai không thèm để ý. Rõ ràng nhìn hắn vào thư phòng, ngăn cách vài chục bước kỷ trầm ngư lại đi vào, thấy cửa sổ nhắm chặt, một người cũng không có. Nàng hậm hực trở về, buổi tối lại đây viện ngoại xem có bóng người, xông tới, lại là một người không có. Kỳ Trầm ngư hỏi thiêm Thỏ, hôm nay lãnh, ngục lạnh hay không? Thiêm thọ nhỏ giọng nói, đông lạnh không đến cũng đói không đến, chính là ngài tưởng thả người, đến điện hạ thích lại đến nói đi. Hắn khi nào mới thích? Kỳ Trầm ngư phiên phiên đôi mắt, trở về suy nghĩ một đêm. Sáng sớm hôm sau làm người đi hồi hứa vương, công chúa điện hạ tâm tình hảo, rửa tay làm canh thang, thỉnh điện hạ thưởng tuyết. Hứa Vương nói. Hồng Môn Yến, còn không có hưởng qua kỷ trầm ngư tay nghề hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là cái gì đồ ăn? Gần giữa trưa thời điểm, công chúa điện hạ trước làm người tới thông báo, quá thượng 15 phút, nàng chính mình bung, rủ, nhiễm tuyết sách theo hộp đồ ăn, nhìn qua thật không ít, hứa vương, có tươi cười. Kỷ trầm ngư lần này tới rất là ngoan ngoãn, hành quá lễ lún đồng tiền như hoa, ta suy nghĩ một đêm cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, người giận ta chưa nói có phải hay không, chính là cũng không thể trách ta, công chúa tới khiến cho ta tránh ra. Hứa Vương Thu hồi tươi cười, những lời này không cần lại nói, ngươi đem người tìm ra cùng nhau tới gặp ta. "Hảo đi, hảo đi, ngươi không thích nghe liền không nói." Kỳ Trầm Ngư cười tủm tỉm, "Ta biết không đối với ngươi liền nói không đúng, ta cố ý nấu đồ ăn, hướng ngươi nhận lôi được chưa?" Nhiễm Tuyết mang lên đồ ăn, trong phòng hương khí bốn phía, Hứa Vương quét liếc mắt một cái, gật gật đầu cảm thấy không tồi. Kỳ Trầm Ngư nũng nịu tới thỉnh hắn ngồi vào vị trí, tay ấn ở chiếc đũa thượng trước không được lúc nhích, "Tiểu Thanh nói" chỉ sợ ngươi thích ăn. Ta thích ăn." Hứa Vương nhìn nhìn lại, sắc hương vị toàn đều toàn, trong lòng tưởng người này nhận sai một hồi không dễ dàng, đến cổ động mới được, cười nói, "Ta toàn ăn xong." Kỳ Trầm Ngư còn có điểm không thể tin được, lộ ra hải tử dường như mong đợi, "Thật vậy chăng?" Hứa Vương mỉm cười, "Thật sự." Kỳ Trầm Ngư cười đôi tay đưa lên chiếc đũa, tươi cười rạng rỡ, "Điện Hạ thỉnh. Hứa Vương cười hiệp một chiếc đũa thì cá, nghe nghe, "Không tồi." Nhiễm tuyết cùng Thiêm biết điều rời khỏi tới. Cảm thấy hôm nay đảo cũng không tồi Còn không có ra khỏi phòng Lại tưởng nhiều xem một cái Này vừa thấy qua đi Thấy hứa vương đem đồ ăn bỏ vào miệng Sắc mặt lập tức cổ quái lên Kỳ trầm ngư trong lòng mừng rỡ Gục đầu xuống Ngươi không yêu ăn Có phải hay không Ngươi nói ngươi toàn ăn xong thời điểm Ta liền cảm thấy ngươi nói chuyện không thể tin Điện hạ như thế nào sẽ thích ăn ta làm đồ ăn đoạn thúy mới nhất trương Hứa vương phun cũng không phải Không phun cũng không phải Hung hăng tâm nuốt đi xuống Thật dài ra một hơi Bán muối làm ngươi đánh chết. Nay cá, ít nhất thả mấy cân muối ở bên trong. Kỳ châm ngư le lưới, lại lần nữa đáng thương hề hề, khắc, ngươi không ăn. Nàng trong mắt rõ ràng là ý cười, ngươi lại làm người thương tiếc, ta làm nửa ngày, riêng hướng ngươi bồi tội, ta làm được không tốt, ta biết. Điện hạ ngươi đã nói nói, tính vẫn là không tính. Hứa vương đối với mặt khác mấy mâm tử đồ ăn nhìn xem, có một mâm rõ ràng là vị chua, không cần hỏi, chỉ sợ toàn lê răng hắn không biết toàn ăn xong đi là bộ dáng gì, lại suy nghĩ chính mình bụng không cần thiết như vậy đi theo chịu tội. bên hai là kỷ trầm ngư luôn mùn nói, điện hạ ngươi nói chuyện không giữ lời, hứa vương bế lên kỷ trầm ngư hung hăng hôn một cái. kỷ trầm ngư chính giả đến vui vẻ, thình lình bị đánh lén. đại kinh thất sắc đấm hắn, giọng thê thế nói vô lại. đổi thành hứa vương tươi cười đầy mặt, thân thân, ngươi này một bàn đồ ăn, liền không gỡ gọi vô lại. kỷ trầm ngư tránh thoát hai, rời đi vài bước, tay hào doul ở trên môi. Kiên nhẫn bị này một hôn lại lộng không có, vẫn là tiêm thanh, thả người. Lại làm một bàn đồ ăn tới, lại đến cùng ta nói điều kiện. Hứa vương uống lên một chén trà, này trong miệng vẫn là khổ sở đến không được. Muối tới cực điểm khi, không phải hàm, mà là khổ. Trên bàn đồ ăn vẫn là sắc hương vị đều đầy đủ phát tán. Hứa vương cười cười, không phải làm không tốt, một lần nữa lại làm đi. Kỳ trầm ngư trầm khuôn mặt, ngươi trước thả người ta lại làm. Hứa vương đối mặt nàng tử xem xét, lại lần nữa phất tay áo. Ngươi khoan thai đi ra ngoài. Ngươi không đi, ta đi. Kỳ trầm ngư trở về, nhiễm tuyết nhịn không được nói. Điện hạ, ngài phải hảo hảo làm một bàn đồ ăn, không phải có thể nói chuyện. Kỳ trầm ngư trầm khuôn mặt, ly hoa cũng cười, ngài trong lòng có khí, thất điện hạ trong lòng cũng có khí, dù sao cũng phải trước đem hết giận, có phải hay không. Kỳ trầm ngư phiên cái thân mình, đánh cái ngáp đi ngủ. Buổi tối mặt ủ mày hết ở trong phòng, không cam lòng lại không yên tâm, lại ra tới một cái siêu chủ ý. Ngày hôm sau lại đến thấy hứa vương, cười đến dường như một đóa hoa, ta tới bồi ngươi hứa vương cũng không thèm nhìn tới, kỷ trầm ngư lưu lại. Thấy trà lạnh, đi thêm. Thiêm thọ tiến bảo đổi, bị kỷ trầm ngư một cái bạch nhãn nhi đổi đi đi. Thấy mặc không có, cũng biết tới nghiên. Cơm trưa cũng ăn vả nơi này ăn. Như vậy qua ba ngày, ngày này giữa trưa, hứa vương sau khi ăn xong đi ngủ. Kỷ trầm ngư một người ngồi ở chỗ kia đầu tiên là chơi, chờ hứa vương tựa ngủ say, gión ra gión rén đi đến giá áo trước Mặt trên đắp hắn quần áo, y hề nội, có hắn tiểu khắc ở. ngây người ba ngày, đem thứ này nhìn đến vị trí. Tay mới đến y hề nội, hứa vương mở to mắt, không phải không coi trâm trọng, lại một câu không nói. Ánh mắt kia rõ ràng là nói, liền biết ân cần vô chuyện tốt. Kỳ Trầm Ngư đỏ đôi mắt. Hai người giằng co, hứa vương là lại tức lại bực, Kỳ Trầm Ngư là lại thương tâm lại bị khuất. Cuối cùng điện hạ phiên cái thân, đem cái phía sau lưng cho nàng. Kỳ Trầm Ngư bay nhanh lấy ra tiểu ấn trong lòng ngực có đã sớm viết tốt thủ dụ bang mà một tiếng đắp lên tiểu ấn đi ra ngoài kêu người vì minh đức vi minh đức cũng ăn vải thiên xem thường bởi vì biết là hắn đi kỳ ra Vài thiên kỷ trầm ngư nhìn thấy hắn không sai xử hắn cũng không nói lời nào hôm nay nghe được công chúa kêu vi minh đức lập tức liền xuất hiện mặt mày hớn hở điện hạ ngài có cái gì phân phó kỷ trầm ngư bắt tay dụ ở hắn trước mắt sáng ngời lớn tiếng nói thấy rõ ràng có điện hạ tiểu khắc ở vi minh đức đương nhiên là nghiêm túc nhìn kỹ quá Mới mồi cười, ta đây liền đi. Kỷ Trầm Ngư gửi một tiếng, cũng không hề đi vào, ở trên giường Tuyết Y y cũng không cần, một người mạo tuyết trở về, chính mình mở ra tủ quần áo, đem chính mình khi trở về xuyên nam trang tìm ra thay, đối Nhiễm Tuyết mỉm cười, giúp ta bị xe, ta muốn đi ra ngoài. Nhiễm Tuyết đi lại trở về, không có điện hạ nói, ngài không thể đi ra ngoài. Sau mấy ngày nay Kỷ Trầm Ngư tức giận tận trời đi ra ngoài, ở trên cửa bị người ngăn trở. Hai cái người nhà tuy rằng khách khí, lại không mở cửa. Kỳ châm ngư châu lệ quần quận đứng ở trên nền tuyết, nửa ngày không muốn trở về. Có người đi hồi hứa vương, hứa vương lạnh như băng xương, thích chạm liền đứng, không sợ bệnh là chính mình sự. Người kêu lại chạy như bay trở về cùng nhiễm tuyết thương nghị, nhiễm tuyết căng ra đầu tới khuyên không biết khuyên nhiều ít hồi nói, ngài đi cùng điện hạ hảo hảo nói. Kỳ trầm ngư xoay người trở về phòng, nàng chính là không muốn cùng hắn hảo hảo nói, biết hắn chờ chính mình ăn nói khép nép, biết hắn cho rằng chính mình nhận sai, biết hắn trở giáo hơn người. Nàng nằm ở trên giường khóc nửa ngày một đường phi tiên toàn văn đọc. Hứa vương biết lại tức một hồi, người này tình nguyện một người khóc cái không ngừng, cũng không chịu tới đối chính mình nhận sai. Thất điện hạ đem bút một quăng ngã, chuẩn bị ngựa. Hắn còn không muốn nghe người này nhận sai. Chờ đến kỷ trầm ngư khóc xong tới tìm hắn, người lại đã không có, chỉ có một câu, thân phận tương quan, không thể tương nhận. Kỷ trầm ngư biết người này là tới thật sự, kỳ thật nàng không phải nhất định phải đại ra mặt đối mặt gặp mặt. Chỉ là muốn đi xem kỹ ra trên cửa giấy niêm phong có phải hay không không có. Nay một đêm, sáng ngân hà hạ, kỷ Trầm ngư cơ hồ không ngủ. Lại đi tìm hứa vương, gặp được thiêm thọ tới lấy quần áo. Kỷ trầm ngư tâm đi xuống trầm xuống, hỏi, muốn đi ra ngoài hảo chút thiên. Thiêm thọ nhỏ giọng nói, điện hạ ở ngoài cửa đâu. Lời nói còn không có nói xong, kỷ chầm ngư chạy như điên đi ra ngoài. Hứa vương đang ở ngoài cửa, do dự mà chính mình muốn hay không đi vào thay quần áo. Biên cùng mấy cái đồng hành bọn quan viên nói chuyện. Thấy một đạo hồng y di thoáng hiện mở ra, đầu của hắn lại bắt đầu đau. Kỳ Trầm Ngư thở hồng hộp thẳng đến đại môn, trên cửa người chạy nhanh ngăn lại, Kỳ Trầm Ngư đỉnh cũng không ngừng, người ầm ầm ầm xông thẳng lại đây, trên cửa người dọa nhảy dựng, không dám lại cản. lóe một chút, Kỳ Trầm Ngư nhảy ra tới, chạy đến Hứa Vương Mã Hạ, gắt gao nắm lấy cương ngựa. Phong thổi đến nàng tóc rối loạn vũ, nàng cố chấp ngẩn khuôn mặt, ủy khuất không hiểu thật lâu nhìn, khàn khàn giọng nói nói, "Ngươi Bao lâu mới trở về?" Nàng khẽ nức lên. "Không cần vừa đi 10 ngày nửa tháng." Hứa Vương mềm lòng, phục hạ thân tử vỗ vỗ nàng sau đầu, thấp giọng nói, "Ta ngày mai trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện." Kỳ Trầm Ngư Ninh thân mình yếu ớ một tiếng, tay đem nửa cương cầm thật chặt, nàng ngón tay rảo, phảng phất là Hứa Vương tâm. Bên cạnh bọn quan viên vui vẻ ra mặt, công chúa đối Hứa Vương càng không muốn xa rời, bọn họ càng thích. Hứa Vương bị bọn họ tươi cười cảm nhiễm, tâm tình rất tốt, ôn nhu nói: Ta hôm nay buổi tối tận lực chạy về." Kỳ Trầm Ngư không thuận theo xả một chút cương ngựa, Hứa Vương cười, đáp ứng nói: "Ta hôm nay buổi tối trở về, sẽ vãn, không cần chờ ta, có chuyện ngày mai lại đến đối ta nói." Kỳ Trầm Ngư dương mắt xem hắn, Hứa Vương buồn cười, "Thật sự, cương ngựa lúc này mới buông ra." Kỳ Trầm Ngư gục đầu xuống chậm rãi thối lui đến mã sườn, Tiêu ý tứ chở Hứa Vương đi trước. Hứa Vương nhìn xem thiên, lại không đi buổi tối cũng chưa về, hắn đánh mã mà đi. Biết phía sau có lượng đạo ánh mắt theo sát, chẳng sợ không phải vì ái chính mình, hứa vương cũng cảm thấy mỹ mãn. Hắn nói được thì làm được, cùng ngày đêm khuya chạy về. Xuống ngừa khi, cổ đánh canh ba. Đạp lên tuyết địa thượng, hứa vương hướng kỷ trầm ngư trong phòng đi. Hắn trong lòng dâng lên một trận kỳ dị cảm, từ trở về, hắn rất ít đã tới, có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần, lần này mới thật là có người chờ chính mình. Ẩn trong ý thức, hắn cảm thấy chính mình không đi xem một chút nàng ngủ rồi, không yên tâm. Kỷ trầm ngư quả nhiên là không có ngủ, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, không muốn đi ngủ. Một người khoác thật dày quần áo, ở hành lang hạ đứng, đối với tuyết trắng xóa xem qua, lại đi xem biển môn. Hứa vương tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng. Bốn mắt nhìn nhau, kỷ trầm ngư không phải không có sâu kín, hứa vương mỉm cười đi tới, thấp giọng nói, không phải nói ta sẽ trở về. Tiện tay dắt tay nàng hướng trong phòng đi, kỷ trầm ngư sau này tránh một chút, ánh mắt phiêu hướng nơi khác. Bên tai chuyển đến hứa vương thấp giọng. Hắn ôn nhu nói, quá thượng hai ngày, thỉnh kỷ lão phu nhân tiến vào gặp nhau chính là. Kỷ Trầm Ngư dương mắt xem hắn, thấp giọng nói, ngày mai. Hảo hứa vương đáp ứng thật sự sảng khoái, trong lòng bàn tay tay cầm lên cũng thực thoải mái. Đem kỷ Trầm Ngư hướng trong phòng mang, kỷ Trầm Ngư ngoan ngoan theo ở phía sau đi, một bàn tay ở trong tay hắn cũng không có rút ra. Một trước một sau đi đến trước giường, hứa vương buông ra nàng, đôi tay trương khởi trăn, ấm áp cười thượng cười. Kỷ Trầm Ngư không có tránh đi. Ngay trước mặt hắn cởi xuống áo ngoài, chui vào trong chăn. Chăn gấm bông, hứa vương cũng không có làm cái gì, chỉ là cái hảo, ngưng thần lại nhìn một cái, này liền ra tới. Phòng ngoại đi người, khó được cái an tâm xuống dưới. Trong phòng ngủ người, cũng gì thường an tâm, này một đêm, tất cả đều là ngủ ngon. Kỷ ra trải qua như vậy phong ba, đi lại thả lại, chính mình trong lòng trước nghi hoặc đến không được. Kỷ lao thái thái cùng kỷ tứ lao ra mẫu tử hai người nói nửa đêm nói, cũng không có lòng nghi ngờ đến hứa vương trên người. Tương phản, Vương đại bảo chết, cho rằng khẳng định là hắn nói chuyện không cẩn thận, mà chính mình bỗng nhiên thả lại, hẳn là hứa vương điện hạ xuất lực. Nhưng là nhân ra không có nói rõ, cho nên Kỷ Lao thái thái sáng sớm lên còn đang suy nghĩ, muốn hay không đi cảm tạ một chút. Kỷ Trầm Ngư không còn nữa, không duyên cớ đi thỉnh ăn cũng không có lý do gì. Đang nghĩ ngợi tới, thấy nha đầu không khí vui mừng doanh doanh qua lại lời nói, hứa vương trong phủ người mang đồ tới. Kỷ Lao thái thái đẩy mặt tươi cười, mong mời. Nàng ở ngục chung ở cũng không có nửa điểm nhi không tốt, trừ bỏ trong lòng không yên ổn, khác xem như nghỉ ngơi đến hảo vong du chi triệu hoán đồ đệ. Hôm nay ra tới, thân mình đảo so thượng một hồi tốt một chút. Tới người là trong phủ hai cái cao tuổi mụ mụ, cùng kỷ lão thái thái thăm hỏi quá, nháy mắt muốn đơn độc nói chuyện, kỷ lão thái thái hiểu ý làm người đi ra ngoài, một cái mụ mụ cười nói, thỉnh lão thái thái thu thập, công chúa điện hạ muốn gặp ngài. Kỷ lão thái thái hồ đồ, lại một liên tưởng mấy ngày hôm trước sự, tổng cảm thấy hôm nay là họa phi phúc nhưng là không thể không đi. nàng trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là công chúa đối kỷ trầm ngư ở ghen, một cái đã chết người, có cái gì giống như ăn. muốn ăn cũng là ngày tết hứa vương phủ đều có cái gì đưa tới. công chúa hồi đô trong thành khẳng định trưởng ra, từ gia dụng thượng phát hiện này một bút. nàng không trách điện hạ chính mình không ra tiền riêng, ngược lại càng đối điện hạ có hảo cảm. nơ nớp lo sợ theo người ngồi cố tiệu đi vào hứa vương phủ, kỷ tứ lao ra tùy cố tiệu lại đây. phủ ngoài cửa cũng không có hạ tiệu. Có người tiến cử cửa nách đi, hai cái thanh túi gã sai vật lại đây, túi người hành lễ, đem tứ lao ra mang đi. Kỳ lão thái thái ở trước cổng trong hạ cố kiệu, chính mình thụ sủng như kinh, càng không biết là kinh là hỉ. Thấy bốn cái nha đầu chào đón, lại là một cái tuyết túi, thỉnh nàng ngồi trên đi, Kỳ lão thái thái liền hô không được, lại bất quá vẫn là ngồi trên, thưởng thức hứa vương trong phủ cảnh đẹp, một đường đi tới. Đi chính phòng, khí phái trước không bình thường. Hành lang hạ ngồi mấy cái nha đầu, Trong viện có mấy cái tiểu nha đầu ở chơi đùa. Gặp được trước hống mà một tiếng chạy đi, lao thái thái tới. Hù đến kỳ lao thái thái sợ tới mức không được, ở chỗ này như thế nào có thể hô to gọi nhỏ. Thấy lại lại đây mấy cái nha đầu thỉnh nàng xuống dưới, ôm lấy nàng hướng trong phòng đi, một mặt đi một mặt cười, điện hạ dậy sớm còn đang hỏi, cuối cùng tới. kỳ lao thái thái như truy trong nộng. Phòng manh mở ra, trong phòng một cổ tử ấm mùi hương nhi trước ra tới. Có một người trâu vây thúy vòng, không phải ngồi mà là đứng ở bên trong cánh cửa vài bước, cười khanh khách hỉ doanh doanh nhìn nàng. phía sau mảnh buông xuống, bọn nha đầu không có một cái tiến vào. Nhiễm Tuyết Hòa ly hoa đem người toàn đuổi đi, chính mình ở ngoài cửa phòng thủ. Kỳ Lão Thái Thái hẳn là trước hành lễ, nhưng nàng bản năng muốn trước xem người này, trong tiềm thức cho rằng là hẳn là như vậy. Kỷ Trầm Ngư đi lên một bước, gọi nàng một tiếng tổ mẫu. nay một tiếng, làm kỳ Lão Thái Thái toàn nhận ra tới. nay khí phái này khuôn mặt, nàng ngay từ đầu còn chỉ tưởng giống nhau người. Mà kỷ trầm ngư cho rằng hẳn là thịnh trang gặp nhau, châu đào loe đến người đôi mắt hoa, cho rằng kỷ trầm ngư không ở kỷ lao thái thái nơi nào sẽ trước hết nghĩ đến là nàng. Nay cả kinh, không phải vui vẻ, kỷ lao thái thái cao tuổi người, cả kinh thân mình mềm xuống dưới, kỷ trầm ngư một phen đỡ lấy, vội vàng hô, đưa canh sâm tới, nhiễm tuyết đưa vào tới, giúp đỡ đỡ kỷ lao thái thái ngồi xuống, đem canh sâm cho nàng uống lên hai khẩu, trước ngực xoa, kỷ lao thái thái khẩu khí này mới đi lên. Nước mắt lã trá xuống dưới, khóc một tiếng, tứ nha đầu. Kỷ Trầm Ngư cũng nước mắt rơi, là ta, thật là ta. Kỷ Lao Thái Thái tuy rằng tâm tình kích động, cũng còn minh bạch, không khóc hai tiếng đối nhiễm tuyết nhìn xem, nhiễm tuyết cười đi ra ngoài. Kỷ Lao Thái Thái ôm chặt Kỷ Trầm Ngư, như thế nào là ngươi, không phải thấy công chúa. Nàng này trong chốc lát mới hiểu được lại đây. Kỷ Trầm Ngư mang nước mắt cười nói cho nàng, ta chính là công chúa. Kỷ Lao Thái Thái đại kinh thất sắc, mắt thấy lại tức thượng không tới Kỳ Trầm Ngư lại nói cho hắn, "Điện hạ ý tứ." Kỳ Lão Thái thái lập tức minh bạch, hiểu được tâm tình thoải mái, chỉ là còn khóc cái không ngừng, "Kia một năm nói ngươi không có, ta ở trong lòng trách ngươi tham phú quý hướng nơi này tới, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi." Kỳ Trầm Ngư hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, sợ không hảo giải thích, đơn giản toàn đẩy đến Hứa Vương trên người, "Tuyển phi sự, điện hạ sau lại nói cho ta, cũng là hắn ý tứ." Hắn nói ta nha, cùng công chúa lớn lên rất giống. "Nga nga." Nguyên lai like là như thế này. Kỷ lao thái thái mặt dãn ra mà cười, không khóc, Tươi cười rặng rỡ, nguyên lai like là như thế này. Nàng tươi cười đầy mặt, nâng lên kỉ trầm ngư khuôn mặt nhìn một cái, vui mừng, ngươi béo, xuất sắc rất nhiều. Lúc này mới nhớ tới thăm hỏi hứa vương, điện hạ được không? Kỷ trầm ngư cười, hảo đâu, hắn có thể không hảo sao? Kỷ lao thái thái mỉm cười, cũng là, nghe thấy nói hắn liền không tồi. Lại thấp giọng hỏi, kia thật sự công chúa ở nơi nào? lão nhân tâm tư linh, chợt lóe mà qua hỏi ra tới, là như thế nào không? Kỷ Trầm Ngư nghĩ thầm cùng chính mình đoán giống nhau, hứa vương chết không nhận nợ, chỉ có thể là hắn làm cái gì? Vì an Kỷ Lao Thái Thái Tâm, Kỷ Trầm Ngư cười khenh khách, dù sao sẽ không lại đến. Nàng lịch ngậm tay điểm ở chính mình cái mũi thượng, về sau ta chính là công chúa. Kỷ Lao Thái Thái cười hư một tiếng, xem đem ngươi năng lực. Chương 93, Tuyệt Thế Văn Trương Kỷ Tứ Lao ra bị người dẫn tới gặp hứa vương, thấy trong viện xanh tươi. Trong ngoài ra vào người không ít. Người khác xem hắn, hắn cũng xem người khác. Người khác xem hắn là nhận được hứa vương gã sai vặt, liếc mắt nhìn đưa tới chính là người nào. Thẳng tắp đi vào, cũng không thông báo, đánh lên mảnh liền đi vào. kỳ tứ lao ra nghe được phía sau hóa long thanh, đây là người nào. Hắn trong lòng đắc ý phi phạm. Hứa vương thủ lễ đầy mặt tươi cười thăm hỏi hắn, nghe nói ăn khổ, thân mình còn hảo. Hắn nghiêm túc xem chính mình nhạc phụ, hòa hợp tiềm thấm, đầy mặt hiền hòa. Cùng kỳ trầm ngư trước chính là hai loại ca tính hứa vương chỉ có thể suy đoán sinh kỳ trầm ngư người kia có lẽ tính tình cứng rắn đa tạ điện hạ cứu trợ nay thật là thay bay vạ gió kỳ tứ lao ra phục thân bái xuống dưới hứa vương thủ lễ không có ngăn trở nhưng là đứng dậy hư nhường một chút tự mình nâng dậy hắn đưa đến trên ghế, mệnh gã sai vặt hiến trà mỉm cười hỏi qua trong nhà chỉ tự không đề cập tới kỳ trầm ngư nói ta nơi này hoa mai khai thỉnh tứ lao ra tới ngắm cảnh giữa trưa dùng qua cơm lại cùng lao Thái Thái trở về đi. Bọn họ sáng sớm tinh mơ lại đây, nay cũng mới nửa buổi sáng. Kỷ tứ lao ra hỉ trung chi hỉ ra tới, vẫn là vừa rồi thanh tú gã sai vặt, tìm tới hai cái sẽ bản xuông môn khách, làm cho bọn họ bồi Kỷ tứ lao ra nhị môn bên ngoài nơi nơi đi. Kỷ tứ lao ra nhỏ giọng hỏi hỏi, quả nhiên Kỷ lao Thái Thái là lưu lại dùng cơm. Hoa mai phát núi hương khí doanh hoài, đem hắn một nửa bất an tâm sụa tan, thoải mái rung ngoạn đến giữa trưa. Bài ở cảnh sắc tốt mắn các Hứa Vương chậm rãi mà nhập, bồi tam ly rượu, tới gặp Kỷ Trầm Ngư. Không tới trong phòng, trước hết nghe đến bên trong tiếng cười. Không cao, lại như nước chảy thấm ra, từng tí có thể nghe. Hứa Vương trước cười, này liền thích. Bọn nha đầu hồi báo, điện hạ tới. Kỷ Lao Thái thái muôn vàn chi hỉ, cho rằng đây là thể diện. Mà Kỷ Trầm Ngư hơi lỗ miệng, nhân ra ăn đến chính thích, hắn tới chỗ lẫn. Hoặc là chính là tới muốn tỉnh. Xem cửa mở ra, điện hạ đầy mặt hòa khí mà nhập. Đầu liếc mắt một cái ở Kỷ Trầm Ngư trên mặt đánh cái chuyển, trêu ghẹo cười một cái, không để ý tới nàng con ngươi không vui, tới xem Kỷ Lao Thái Thái. Kỷ Lao Thái Thái tuy tuổi già, lại cực nhanh quỳ xuống tới. Khó được linh hoạt. Tổ mẫu xin đứng lên. Kỷ Trầm Ngư trước với Hứa Vương nói một tiếng, Hứa Vương đuổi kịp, xin đứng lên. Kỷ Lao Thái Thái lên, trước quan trách Kỷ Trầm Ngư liếc mắt một cái, quái nàng trước với điện hạ nói nhiều, hỏi lại Hứa Vương An. Bọn nha đầu nhanh tay nhanh chân nhiều bãi một đạo chén đua kỷ trầm ngư tần mi điện hạ hôm nay nhàn kỷ lao thái thái lại nhìn nàng hứa vương tùy tiện bồi ngươi mỗi ngày nhàn kỷ trầm ngư trong lô núi hừ nhẹ ngươi mấy ngày hôm trước tổng không ở đi hứa vương chăm trọng không phải ngươi khí từng người ngồi xuống hai người tường an không có việc gì kỷ lao thái thái đối với loại này đối thoại bất an, bồi cười kính rượu với hứa vương điện hạ chớ trách tứ nha đầu là ta dưới gối nuôi lớn không biết lễ nghi kỷ trầm ngư máu hứa vương dõng dạc Ta cũng không cùng nàng chấp nhặt, bằng không có thể tức chết. Một con đặc đại chén rượu cử lại đây, Kỳ Trầm Ngư cười xấu xa, điện hạ tốt như vậy, ta kính ngươi đại tống thám tử tư. Đây là năng rượu dùng một cái viên bầu rượu, đi cái, thành đại chén rượu. Kỳ lao thái thái đưa mắt ra hiệu, thứ nha đầu. Kỳ Trầm Ngư cười đến tệ hơn, Hứa Vương thủ lễ tiếp nhận tới, không sao cả trong tay lay động, phân phó người, cái này ta nhớ rõ là thành đôi, lại lấy một cái tới, thỉnh công chúa cùng uống. Một tiếng công chúa Làm lo lắng kỷ lao thái thái tâm hoa nộ phóng, nàng vẫn luôn đem kỷ trầm ngư trở thành chính mình cháu gái nhi tới xem, đã quên người này biến hóa thân phận, hiện tại là công chúa tôn sư. Khó trách điện hạ trước mặt, hi hi ha ha, cộng thêm cọp nhả. Một chén rượu qua đi, là đệ nhị ly, kế tiếp đệ tam ly. Kỷ trầm ngư cái bàn phía dưới đá ra đi một chân, như thế nào còn không đi, người ở chỗ này, nói chuyện không có phương tiện. Hứa vương tay háo rũ xuống, ở kia mu bàn chân thượng bắn ra. Kỷ trầm ngư suýt nữa hô đau, thu hồi chân trận mắt giận nhìn. Lại nhận mấy chén, không thể nhịn được nữa, hư tình giả ý cười, điện hạ có thể đi ra ngoài. Ta bồi ngươi. Hứa vương nhàn nhạt, nhạt. Nói đến như vậy mình, kỷ lao thái thái không thể không ngăn cản, lên đôi hứa vương lại lần nữa nhận lỗi. Điện hạ không nên trách nàng, kỷ trầm ngư nén giận nhân ra muốn cùng tổ mâu nói chuyện, hắn ở chỗ này chính là không đi. Nói khai, mặt giận dữ, bên ngoài không có người muốn bồi sao. Thứ nha đầu. Kỷ Lao Thái Thái càng nghe không đi xuống, Kỷ Trầm Ngư phát gục nàng trong lòng ngực, nhân gia chỉ cần đơn độc cùng ngươi ở một chỗ. Hứa Vương mỉm cười, nếu đuổi đi ta, ta đây liền đi. Ở ngoài cửa xoay người thong thả ung dung, hơn nữa thực chiếm lý, ta không tới, ngươi mới có thể trách ta. Kỷ Trầm Ngư bị đổ đến không lời nào để nói, Doanh Doanh lên tặng hắn một đưa, Điện Hạ đi thong thả lại giả cái mặt quỷ nhi, đà tạ Điện Hạ. Hảo Thuyết, buổi tối nấu điểm nhi cái gì cho ta, chính là thiếu phóng gia vị. Hứa vương tươi cười đầy mặt, hơn nữa có hết giận địa phương, lần trước ta nói tốt, vốn di tưởng đưa đến kỷ trong phủ đi. Kỷ trầm ngư bật cười, cho hắn một cái ngươi đến lý không cần tổng chiếm đôi mắt nhỏ, mới đem hứa vương điện hạ đuổi đi đi. Nàng dương như không có việc gì, hứa vương ra tới khẽ cắn môi, là quân tử, này thù tất báo. Sau giờ ngọ, kỷ ra mẫu tử trở về. Kỷ lao thái thái hạ kiệu khi liền hỉ khí dương dương, kỷ tứ lao ra uống nhiều quá rượu, mặt mũi thượng cũng trống trơn. Hắn trước đêm hôm nay gặp được mấy cái cũ thân hữu nói một lần, đắc ý nói, bọn họ toàn không thể tin được nhìn đến ta ở thưởng hoa mai. Kỷ lao thái thái đỡ hắn tay, tươi cười sắp mãn ra tới, nhưng là trước không nói, kỷ tứ lao ra hỏi một câu, công chúa hòa khí. Hòa khí? Có nói đến tứ nha đầu? Vẫn luôn liền đang nói tứ nha đầu. Trở lại trong phòng, kỷ lao thái thái đầu một sự kiện, đều đi ra ngoài. Làm kỷ tứ lao ra, ngồi lại đây, ta có chuyện muốn nói. Kỳ tứ lao ra đắc ý còn không có nói xong, cũng cảm thấy chính mình có chuyện muốn nói, ngồi ở bên người nàng. Nhi A, ngươi biết kêu công chúa là ai sao? Kỷ lao thái thái không bao giờ có thể nhẫn mại. Kỷ tứ lao ra cười, an lăng công chúa, ai không biết? Không phải kỳ lao thái thái chăm chú nhìn hắn, mặt mày hớn hở, ngươi nhận được, ta nhận được, nhà này người toàn nhận được. Kỷ tứ lao ra như thế nào cũng sẽ không đoán kỷ trầm ngư, đau khổ suy tư, trấn ra cô nương, ở tứ nha đầu lúc sau đi. Không phải là nàng Kỷ Lao Thái Thái lại tức lại cười Nàng ngươi đều có thể nghĩ đến Còn có một cái, ngươi đảo đã quên Kiến Kỷ Tứ Lao ra còn không rõ Kỷ Lao Thái Thái đề điểm hắn Chính ngươi nữa nhi đâu Kỷ Tứ Lao ra kêu lên quá gì Sao có thể Thấy mẫu thân cười tủm tỉm, định liệu trước bộ dáng Kỷ Tứ Lao ra dùng sức ninh ninh chính mình có má Làm rượu tỉnh vừa tỉnh Vội vàng hỏi, không phải nói không có Còn có kêu mồ Kỷ Lao Thái Thái che miệng hắn lại Cảnh giác mà hướng cửa sổ chỗ nhìn xem, nhỏ giọng nói, ở đâu, chính phòng không phải công chúa, là nhà của chúng ta tứ cô nương người tứ nữ nhi. Nay tin tức quá kinh người thần y dì Hài độc phi, phế vật đại tiểu thư toàn văn độc. Kỷ tứ lao ra thân mình vừa trượt, ngồi vào trên mặt đất. Không đợi kỷ lao thái thái đỡ, lập tức lại lên, đại kinh thất sắc sau, vui mừng khôn siết. Hắn ở trong phòng loạn đi, tựa hồ như vậy mới có thể phát tán trong lòng cảm xúc, không được lầm bẩm, sao có thể? Khả năng sao? Kỳ Lão Thái Thái dung hắn đi rồi trong chốc lát làm hắn trở về thấp giọng giao đái không thể nói kia bao lâu mới có thể nói Kỳ Tứ Lão gia cấp ra một đầu mồ hôi như thế nào hôm nay không cho ta trông thấy Kỳ Lão Thái Thái cười hắn điên điên công chúa gặp ngươi là như thế nào cái cách nói Kỳ Tứ Lão gia cố chấp đi lên ta đây cũng muốn gặp một lần được không hiện tại là bộ dáng gì đối hắn rượu ăn đến đỏ bừng khuôn mặt xem Kỳ Lão Thái Thái tươi cười đầy mặt không tốt. Còn thỉnh ngươi uống rượu. Kỷ tứ lao ra bình tĩnh lại, trở về ngồi trong chốc lát, mở mịt nói, không đúng rồi, ta nữ nhi là công chúa, kia mấy ngày hôm trước là chuyện như thế nào. Lại nói kia ngục cũng kỳ quái, không thẩm vấn chỉ ngốc, an dùng không thể so trong nhà kém, còn có thư xem. Việc này ngươi cũng đừng nhắc lại, theo ta thấy, không chừng là hai người náo loạn biến níu, nếu là thật sự câu tiếp đạo tặc, không phải là dáng vẻ kia đãi chúng ta. Kỷ lao thái thái nheo lại mắt, Thưởng thụ sau giờ ngọ khó được một tia ánh mặt trời, xuyên thấu qua cửa sổ giấy lại đây, này không phải tiếp chúng ta đi gặp. Kỷ tứ lao ra tâm ngứa, ta cũng muốn gặp. Mẫu tử nói thẳng một cái buổi chiều, có lo lắng cũng có cười vui, kỷ tứ lao ra một đêm lăn qua lộ lại, không thấy được nữ nhi chân nhân hắn không an tâm. Lại có một việc cùng ở trong lòng hắn, nữ nhi là công chúa, kia hắn là cái gì? Là hứa vương điện hạ lao nhạc phụ. Khó trách hôm nay khách khí quá mức thường nhân. Hắn sang sớm hôm sau lên. Nhìn chằm chằm đồng hồ cắt nhìn đến nửa buổi sáng, hướng hứa vương trong phủ tới. Trong lòng vẫn là thấp thỏm, trước tìm ngày hôm qua gặp mặt gã sai vặt. Thiêm thọ thực mau ra đây, hỏi qua ý đồ đến, sảng khoái nói, nếu tới, không có không thấy đạo lý, ta làm chủ, thỉnh ngài tùy ta cùng tiến vào. Điện hạ không thấy, cùng đi gặp công chúa. Tiểu thính làm kỷ tứ lao ra chờ, thiêm thọ chính mình đi đáp lời. Không bao lâu, cùng hai cái diễm lệ nha đầu ra tới, đem kỷ tứ lao ra mang đi vào. Kỷ tứ lao ra một hàng đi, một hàng trong lòng không biết vừa mừng vừa lo. Ngày hôm qua còn có tâm tình xem cảnh sắc, hôm nay chỉ có xem mặt đất tâm. Thằng đến chính phòng ngoại, mới ngừng đầu, thấy hồng tường ngói xanh, nơi trốn mang theo hoàng gia khí tượng, hắn mê mang không thôi, chính mình nữ nhi. Có thể đương vương phi. Công chúa tuyên tứ lao ra đi vào. Bọn nha đầu nói, cấp tứ lao ra vào đầu một chút, làm hắn thanh tỉnh không ít. Hắn như thường thiếu thân mình, bên trong này một vị công khai thân phận chính là công chúa cùng kỷ lão thái thái gặp mặt không giống nhau công chúa nghi thức toàn bày ra tới có người đi trước ra tới công chúa khẩu dụ miễn với quỳ lạy tứ phía yên tĩnh nín thở ngưng thần trung có quần áo lướt qua mặt đất thanh âm hai hàng thị nữ đi trước ra tới cuối cùng là một người trang điểm đến như thần tiên phi tử quang hoa bắn ra bốn phía mà ra tới kỷ tứ lão ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn môi run rẩy trong lòng là mừng như điên lại không thể phụ cận kỷ trầm ngư sau khi ngồi xuống môi cũng run run vài cái ban tứ lao ra ngồi hỏi qua trong nhà mạnh khỏe nói nghe nói ngày hôm qua đang xem hoa mai nội trạch càng tốt chỉ là ngoại nam không thể thiện nhập bởi vậy không có tương thỉnh. kỷ tứ lao ra vui mừng bất tận hắn chỉ nghĩ nếu là chính mình nữ nhi liền đem ngoại nam không thể thiện nhập người khác nội trạch cấp đã quên Kỳ trầm ngư cũng không nhớ rõ việc này là vừa mới thỉnh kỳ tứ lao ra bên trong ngồi nhiễm tuyết nhắc nhở nàng các lấy ẩn ngữ hỏi chuyện cũng hỏi cái giai đại vui mừng đang nói chuyện thiêm đi lên Điện hạ trở về, nghe nói tới khách, Thỉnh công chúa Ban yến Tuyết Bay Các, nơi đó chợt điểm nhị, nhưng là dễ nói chuyện. Kỷ Trầm Ngư vui mừng, là trở về nói đa tạ điện hạ. Nói đến gần giữa trưa, có người hồi nói rượu dọn xong qua đi, thấy bên ngoài đi tới Hứa Vương điện hạ, lần này Kỷ Trầm Ngư thích hắn tới, cùng Hứa Vương sóng vai phía trước đi, Kỷ tứ lao ra theo ở phía sau. Hứa Vương bất động thanh sắc ôm lấy Kỷ Trầm Ngư đầu vai, trên nền tuyết hoạt. Kỷ Trầm Ngư mới cởi ý bảo hắn không cần. Kêu một con không thành thật tay nhẹ nhàng từ trước ngực lướt qua, không vi củ hấn nhấn một cái. Ngạc nhiên chung, hứa vương này chỉ tay lại trở về, lại thuận lý thành trường sờ soạn một phen. Kỳ trầm ngư đỏ lên mặt, có tâm cho hắn một chân, phía sau là tứ lao ra ở, sợ đem hắn làm sợ. Thường ninh hắn một chút, lại cảm thấy vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Lui ra phía sau một bước đẩy ra hứa vương tay, này chỉ tay ôm đến gắt gao, lại đẩy, trước ngực cái tay kêu lại qua tới, không phải khẩn vắt áo, chính là phất sợi tóc. Dù sao càng dễ rủa nó càng ở trước ngực chèo thuyền qua đây, sẽ qua đi. Kỷ tứ lão ra đối với hai cái thân mật bóng dáng tươi cười thân thiết, có thể thấy được nhiều ân ái vượng khuynh thiên lan mới nhất trương. Phía trước Kỷ trầm ngư mặt tím trướng đến sắp tích thủy, mắt thấy đi mau đến địa phương. Hứa vương nha mà một tiếng tựa mới nhớ tới, khẽ cười nói, trở về đổi y đi phục thường đến đây đi. Này chính trang xuyên trên người của ngươi, ta đều sợ, ngươi không nói sớm. Kỷ trầm ngư thấp giọng trách cứ hắn. Hứa vương buồn cười. Vừa thấy chính là có tâm kéo nàng đi này một đường tử, cười nói, ta chỉ nghĩ ngươi muốn tiếp khách, đem cái này đã quên lại đôi mắt sáng lấp lánh, ta bồi ngươi đi. Kỳ trầm ngư đẩy đẩy hắn, xoay người liền đi. Tránh ra vài bước, nghe phía sau hứa vương tiếng cười, tứ lao ra đi theo ta. Kỳ tứ lao ra lòng tràn đầy vui mừng, là là, điện hạ trước hết mời. Ở trong nhà còn nghĩ cái này là chính mình con rể, đến nơi đây vừa thấy người khác vật tuấn tú, cái gì đều quên mất. Tuyết bay trong các đẹp tuyết. Kỷ Trầm Ngư lại đến khi đi mũ phượng là việc nhà quần áo. Các Tử Thượng hầu hạ người không nhiều lắm. Kỷ Trầm Ngư phục thân hành đại lễ, cả kinh đắm chìm ở Nữ Nhi là công chúa trung kỳ tứ lao ra vội vàng tới đỡ. Không được, không được lại tưởng tượng, có cái gì không được, lại ảo tưởng một chút. đều nói Hứa Vương điện hạ phải làm hoàng đế, kia chính mình Nữ Nhi, về sau là hoàng hậu, chờ nàng đương hoàng hậu, này lễ vẫn là không được. Một đoàn không khí vui mừng nâng dậy Kỷ Trầm Ngư, Kỷ Trầm Ngư đôi mắt ngắm Hứa Vương thủ lễ hứa vương nhẫn cười cùng nàng mắt đi mày lại kỳ trầm ngư xem thường hắn hắn liền cười tủm tỉm kỳ trầm ngư đưa mắt ra hiệu hắn liền giả không biết nói thằng đến kỳ tứ lao ra nhìn ra tới hai người mắt tới mắt đi cũng xong rồi y phục thường hứa vương thủ lễ nhẹ thi lễ nhạc phụ đại nhân trước mắt tương nhận không tiện còn thỉnh bao dung pháo hoa bốc lên không trung cũng bất quá chính là như thế đẳng vân giá vũ cảm kỳ tứ lao ra không chút suy nghĩ quá trợn tròn mắt há to miệng người đều sẽ không động Vẫn là kỷ trầm ngư nhìn không được, tiêu hắn, phụ thân, thỉnh ngồi vào vị trí. Hồi hồn tứ lao ra miệng từ đây không khép lại, dương miệng liền ha ha. Bất quá hắn kỹ thuật cao, cũng không có rất cơm rất đồ ăn ra tới. Trở về trên đường, kỷ tứ lao ra tâm loạn như ma, ngẫm lại kỷ trầm ngư lên làm hoàng hậu, trong nhà cũng không có nhưng chống đỡ căn cơ. Điện hạ nếu là thay đổi tâm, lại ngẫm lại mới nhìn thấy điện hạ cùng nàng ân ái như lúc ban đầu, lại đem loại này tâm tư đánh trở về. Tả tưởng vừa ra hữu tưởng vừa ra, thẳng đến có người kêu hắn, dượng, tuyết hóa thành nước bùn, ngươi như thế nào không thấy đường nhỏ. Lại là võ kỳ an. Kỳ tứ lao ra nhìn thấy hắn, ấy nay đi lên, mới ăn qua rượu, nói muốn tán, không cần xe đưa chính mình trở về, chỉ có hắn một người khen ngược nói chuyện. Vô vô võ kỳ an bả vai, võ kỳ an được sủng ái này kinh. nay ăn ột, ngươi gần nhất thi văn không tồi đi. Nghĩ muốn cái gì chức quan, lớn không thành, nhàn tản tiểu quan nhi gì đó còn có thể có một cái. Kỳ trầm ngư có hảo nơi đi, kỳ tứ lao ra cảm thấy thực xin lỗi võ kỳ an. Đổi thành trước kia là kỳ trầm ngư không có, kỳ tứ lao ra chỉ có hận chính mình. Không đầu không đuôi nói làm võ kỳ an buồn bực, theo đáp ứng, thử nói, dượng có phương pháp. Kỳ tứ lao ra ha ha, có ha, có, ngươi cùng sĩ văn nhiều đi lại chính là. Ném xuống hắn, chính mình khoanh tay trở về. Quang xem hắn thân ảnh, chính là thỏa thuê đắc ý, cùng ngày thường bất đồng. Võ kỳ an lộng một cái không hiểu ra sao. Kỵ sĩ văn mang theo kỵ tứ lao ra thân sinh nhi tử ở trong nhà chờ hắn. Thấy hắn trở về cười hỏi, thật là kỳ quái. Tứ muội muội đi cũng có hai năm, hứa vương trong phủ ngày hôm qua tiếp tổ mẫu cùng phụ thân đi, lại có ban thưởng lại thưởng rượu. Ta tưởng là tứ muội muội ngày rỗ mau tới rồi không phải. Một ngữ nhắc nhở kỵ tứ lao ra, hắn vốn gì trong lòng có chuyện này, phải cho kỵ trầm ngư trong miếu thượng chú hương. Hiện tại người tồn tại, một huấn liền đã quên. Hắn do dự. Này hương vẫn là muốn thượng, nhưng là người tồn tại, chỉ có thể thượng bình ăn hương. Hơn nữa muốn đi hỏi một chút mới đúng. Mệnh kỷ sĩ văn, hứa vương điện hạ trước kia liền nói quá, cho ngươi đi hắn trong phủ nhiều đi lại, có rất nhiều văn tài cao người. Ngày mai ngươi đi, đi đi, lưu lại ăn cơm xong lại trở về. tiểu nhân cái kia nhi tử đi theo nháo, ta cũng đi. Bị kỷ tứ lao ra mắng không đi, mệnh hắn cũng đi. Kỷ sĩ văn càng kỳ quái, tứ muội muội không ở, ta đi liền khổ sở trong lòng lại nói có công chúa ở muội muội là chắc phi ta đi sợ người ta nói luồn túi lại nói theo ta đi dựa vào cái gì nhân gia muốn lưu cơm nghĩ đến tổ mẫu cùng phụ thân ngày hôm qua nơi đó dùng quá cơm bởi vậy cho rằng cũng có ta một người cười đây là hứa vương điện hạ tôn lão thôi cuồng bạo xuyên qua tiêu người đi liền đi ngày mai ngươi đi đến trên cửa tìm tiêu thiêm thọ gã sai vặt. kỳ tứ lao ra đại thứ thứ vây vây tay tên này đảo không tồi, thiêm thọ các ngươi huynh muội cũng hai năm không gặp Chẳng lẽ không nghĩ? Hôm nay kỷ trầm ngư còn hỏi khởi. Tiểu nhân cái kia nhi tử còn không rõ, kỷ tứ lao ra ngẫm lại không cần phải đi. Kỷ sĩ văn quả nhiên ngày hôm sau đi, trở về vui dạo dực gặp qua phụ thân, lại tới oán trách tổ mẫu, như thế nào hôm trước không mang theo thượng ta? Kỷ lao thái thái cười, hôm trước không phải không biết, này không phải chúng ta toàn đi qua, làm ngươi lại đi. Toàn ra người toàn đi, làm nhân ra nghe qua muốn hoài nghi. Từng bước từng bước mà đi không tốt khó trách phụ thân nói thượng bình an hương Kỵ sĩ văn ngưỡng mặt thở dài đây lại như thế nào khúc chết mới đến kia công chúa đi nơi nào kỳ lao thái thái cười mắng thấp giọng công chúa không phải ở nơi đó kỳ sĩ văn cười làm ta ngày mai đi hiệu lực nói trước quá cao không tốt trước lục phẩm đi ta vốn gì không nghĩ ngẫm lại phụ thân tất thích ta liền đáp ứng xuống dưới tuyết phiêu mấy ngày liền cũng che không được kỳ ra không khí vui mừng hòa thuận vui vẻ quân vương nửa đêm tỉnh lại Cảm thấy chính mình một đầu mồ hôi lạnh, hắn mơ thấy Hứa Vương đang cơ, thật công chúa đối hắn xinh đẹp cười. Có bóng người tử gần sát trên cửa sổ, thấp giọng nói, cho mời đến hạ. Phang ngoại, có một cái huyết nhục mơ hồ người. Quân vương máu gần như đọc lại, "Tiểu Kiều." Hắn mới chạy vội tới phố trước, chỉ nói bốn chữ, công chúa đã hồi, liền chặt đức khí. Ám trầm thiên hạ, chỉ có tuyết quang cùng quân vương khuôn mặt là đồng dạng nhan sắc, tái nhợt mà không có chút máu. Quân vương sắc mặt rám trắng đến dò người, công chúa đã hồi trở về nơi nào, hắn tâm bị gắt gao nhất trụ, lo lắng nhất sự, chính là công chúa trở lại hứa với phủ. Nếu công chúa hồi an lăng, này nô tài hà tất liệu chết báo tin. Quân vương tử kẽ răng bính ra lời nói, đi hứa vương phủ ngoại nhìn xem. Hứa vương phủ ngoại, một chút động tĩnh cũng không có. Đỏ thâm đèn lồng hỉ khí dương dương, vẫn là trước đó không lâu dán đỏ thâm hỉ tự, như nhau mới tinh. Quân vương ưu sầu đến mau tóc bạc, gần bình minh khi mới nghĩ đến hôm nay là cùng yến giả công chúa tốt xấu cũng gặp qua vài lần, chính mình đi vừa thấy liền biết. hắn vội vàng mặc, đánh mã hướng trong cung tới. mới đến cửa cung, liền thấy chính mình tâm phúc quan viên vội vàng chạy tới, kinh hoàng thất thú. điện hạ, không hảo, hứa vương điện hạ ngày hôm qua ban đêm lại đổi mới thái phó. đổi ai? quân vương nóng nảy mắt, thái phó là quốc tri trọng thần, hắn hàng năm ở trong kinh, đương nhiên là hắn cùng thái phó quan hệ đi được gần. hứa vương đổi một cái đổi mấy cái, quân vương còn không để trong lòng. Hiện tại bắt đầu đổi trọng thần, dường như đảo quân vương mệnh căn tử. Quân vương vội vàng thúc dục, vì cái gì? Ngày mùa đông, hai người toàn cấp ra mồ hôi, kia quan viên thở hồng hộp, ngày hôm qua ban đêm Bệ hạ chiêu Hứa Vương cùng Thái phó chờ mấy người vào cùng quân vương tâm trầm xuống, như thế nào ta không biết. Là Hứa Vương điện hạ đề nghị, hắn nói có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ, bệ hạ lưỡng lự, liền chiêu Thái phó đáng người vào cùng. Quan viên gấp đến độ lắp bắp. Quân vương một phen xách lên hắn cổ áo, cả giận nói: Nhật quan trọng nói: Thất Điện hạ nói binh quyền tán loạn, lại nói chính hắn bộ hạ đánh thắng trận nhiều, lại nói là công chúa ý tứ, cường binh mới có thể phú quốc, muốn đem mấy nhà quân đội biên ở một chỗ, thiết một cái binh mã đại tướng quân, trực thuộc trong cung quản hạt. Bệ hạ nói chuyện này quá lớn, khiến cho thái phó đám người thương nghị. Thất Điện hạ kiện kiện nói là công chúa ý tứ, thái phó đại nhân nói đây là vân tệ quốc, Thất Điện hạ nói hắn trong mắt không có công chúa, không biết nói như thế nào, cho hắn an tội danh là ngạo thượng phạm thượng, ý đồ đáng chết. Quân vương trước mắt tối sầm, thân mình hoảng mấy hoảng, hảo tan những người, ý đồ đáng chết những lời này đủ để giết người. Đương hoàng đế, đối với thần tử phạm thượng, hoặc có thể tha thứ; đối với có nhị tâm người, chính là phải giết không thể. Hắn không rảnh lo xem công chúa, xài bước hướng quốc quân chỗ đi, phía sau ẩn ẩn có đại đàn tiếng người. Xoay người vừa thấy, không phải kẻ thù gặp nhau, cũng hết sức đỏ mắt. Hứa vương thủ lễ bồi công chúa, phu thê bước chậm hướng nơi này đi. Quân vương nhìn chăm chú cẩn thận mà xem. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hứa vương đi được du đãng, một chân hướng đông, xem tuyết điều, lại một chân hướng tây, đi xem băng chi huyết lòng tiêu hùng mới nhất trương. Công chúa mặt mang không vui, lại nhảy đang nói cái gì. Phong, đem nàng ngữ thanh thổi qua tới, có thể nghe được vài câu. Cái gì trọng thần lao thần, trong mắt không ai, còn lưu cho tới hôm nay. Nàng khỏe mắt nhi tựa xem hứa vương, kỳ thật ánh mắt lướt qua hắn, tựa hồ hắn là ẩn hình trong suốt người, kia một chút cao ngạo, một chút liếc xéo, một chút nhìn xuống liền không hề là phu thê tương đối, mà tựa trên cao nhìn xuống. Quân vương nháy mắt lĩnh hội hứa vương đi được như vậy du đáng, cái nào quán thượng như vậy thế tử, phỏng trừng toàn đi như vậy bước chân. Ai chịu hảo hảo đi nghe nàng oán giận. Còn không có oán giận xong, công chúa dùng khăn đánh hứa vương đầu vai, nói ngươi đâu, ngươi đảo không nghe được. Quân vương tim như bị đau cắt, cái này chỉ sợ là thật sự. ngẫm lại nữ tử này là lơi ong bướm, trong chốc lát đi, trong chốc lát hồi quân vương giận sôi máu Hắn chỉ nghi hoặc một sự kiện, ban đầu cái nào là người nào. Hứa vương thế nhưng không phát hiện. Về bài biệt kín hắn tâm, quân vương minh bạch, ban đầu cái kia, chỉ sợ là an lăng quốc sai khiến. Nói cách khác, hứa vương đến bây giờ không biết chính mình cưới sai rồi người. Quân vương tâm tồn may mắn, còn lại ba phần thanh tỉnh, còn nóng trông này cao ngạo trướng mắt người, vẫn là làm bộ. Hắn vững vàng tâm thần, quyết định nhìn một cái lại nói. Hứa vương biếng nhác đáp lời, hạ ngục, muốn giết người. Dù sao cũng phải có người tới cầu tình, có người tới quên dán có thể nói sát liền sát. Công chúa càng tới khí, dùng khăn tạp lại đây, ở hứa vương trên người khai một đóa tươi đẹp hoa, nàng thúc giục nói, mau sát mau sát, ở ta an lăng quốc, loại người này tất cả đều là chạy nhanh giết. Còn chờ cái gì? Sóng mắt vừa chuyển, lúc này mới nhìn đến quân vương. Công chúa hừ một tiếng, gật đầu một cái liền xong việc nhì, nàng trước nay như thế, quân vương cười khổ tiếp đón, thất đệ, thất đệ muội. Luca đang ở phiên não, là vì thái pho đi. Hứa vương minh bạch cấp công chúa xử một cái ánh mắt. Quân vương cái thứ hai cười khổ còn không có ra tới, công chúa tới tính tỉnh, đem hứa vương đấm một chút, nam nhân làm việc, bà bà mụ mụ không bằng ta. Đầu dương lên, ta đi gặp phụ vương. Nàng bước chân đặng đặng tránh ra, hứa vương nhẹ hù một hơi, hơi sợ nói, công chúa tính tỉnh thật muốn không được, Luca khó trách khi đó ngươi không cưới nàng. Quân vương trong lòng hận, không có không cưới nàng, là người ta không gả. Hắn cười gượng, thất đệ, khi đó xem ngươi không muốn, hiện tại thoạt nhìn, là cá nước hải hòa. Khô cằn tiếng cười, giống như tuyết trung đông lạnh đến khô héo làm chi, thanh thúy nước tách ra tới, băng mà rơi xuống mặt đất. Hứa vương không thở dài, nhưng là lắc đầu. Không diêu vài cái, phía trước công chúa giận mà xoay người, một câu cũng không có nói, hứa vương thành thật mà theo sau, tay vị leo nhỏ thân, Kỳ châm ngư đỏ mặt, giả đến giống cũng không cần đỡ ngươi leo đúng hay không, giống như bảy tám chục tuổi. Quân vương chừng mắt này chỉ tay, thật là không đỏ mặt, cũng không phải tân hôn yến nhĩ, ở bên ngoài ngây người đã hơn một năm mới trở về, đến nỗi này tay vịn ở cái này địa phương. Hứa vương đi một bước, nói một tiếng, ra rồi. Quả thực ta giả rồi cuối cùng mới cười rộ lên. Ngày hôm qua ban đêm ở trong cung không ngủ, quả nhiên là không được. Sì, sí. kỳ trầm ngư cho hắn một ngụm, mà tâm trầm xoay người. Quân vương cũng bất đắc dĩ, này, xem như cái chế cười. Buổi sáng trong cung loạn thành một đoàn. Nguyên bản là cái náo nhiệt cung yến, hiện tại các nữ quyến khóc sướt mướt, bọn quan viên khuyên can, náo đến trước nay nghe được chính sự liền đau đầu vân tể quốc quân một cái đầu có hai cái đại, chính sự trước kia là quân vương cùng chiêu vương quảng, hiện tại lại có hứa vương cùng công chúa ở, vân tể quốc quân chỉ nói một câu, chấm đau đầu ném xuống những người này uống rượu đi. Công chúa cảm thấy việc này cùng chính mình không quan hệ, nhấc chân phải đi, bị liên can người vây quanh, liên tiếp gào. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải toàn không thể lấy chỗ. Tỷ như Thái Phó Đại Nhân Văn Trương, đó là thiên hạ nổi tiếng. Ném xuống những lời này, nàng cũng đi chơi. Ngày này có người chơi đến không tuổi, có người thật sự xuất ruột. Xuất ruột người là Thái Phó cả nhà, về nhà hối hả ngược xuôi không được phương pháp, cuối cùng vẫn là Thái Phó Đại Nhân chính mình minh bạch, hỏi công chúa nàng muốn cái gì Văn Trương. Nửa ngày sau người nhà trở về, trong tay phủng một cái đề mục: luận tam thỏng tứ đức đối nữ tính độc hại, luật tam thê tứ thiếp đối con đường làm quan tổn hại. Thái Phó Đại Nhân độ lượng đại. Nghiên cứu một đêm, viết ra tới năm nay danh thủy thiên cổ hảo văn Trương. Từ con đường làm quan, từ kinh tế, từ nam nhân ánh mắt đối Tam tổng tứ đức cùng Tam thê tứ thiếp đưa ra một loạt phê phán. Công chúa xem qua thực vừa lòng, thái phó đại nhân lúc ấy về nhà ngự bảo thiên sư. Ở trong nhà khóc giống một ngày một đêm, đem chính mình thiếp toàn trục xuất ra cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, công chúa thanh danh như mặt trời ban trưa, so nàng giúp đỡ người nghèo thanh danh còn muốn vang. Hứa vương lúc ấy đang ở cùng người uống rượu, phun chính mình một thân. Hắn say rượu say say trở về tìm Kỷ Trầm Ngư tính sổ, trong tay sách theo roi ngựa tử vào cửa, quyết định đại trấn phu cương. Kỷ Trầm Ngư đang ngồi ở cùng người vui đùa, cười khẽ xinh đẹp, ta không đánh người, người sách theo cái kia hữu dụng. Hứa vương tiết khí, đem người toàn đuổi ra ngoài, công bố, hôm nay nhất định ngủ nơi này. Đi quần áo hướng trên giường một nằm, hạ quyết tâm không đứng dậy. Ngủ trong chốc lát, Kỷ Trầm Ngư không có tới. Ngủ tiếp trong chốc lát, Kỷ Trầm Ngư còn ở bên ngoài ngồi. Hứa Vương sớm biết như thế, cũng không kỳ quái. Phe phẩy chân đem mặt trên tuyết bùn toàn bôi trên kỷ trầm ngư chân thượng, ở bên trong ngâm tụng. Công chúa nghe xong vừa nghe, nhịn không được vui vẻ, hắn niệm chính là chính mình hiện làm, luận công chúa không tôn tam tổng tứ đức đối bổn vương độc hại, luận bổn vương không có tam thế tứ thiếp, còn không có công chúa rủ lòng thương đối chính mình tổn hại. Công chúa đại nhân ân cần mà đưa lên trà một ly, tiếp tục tiếp tục. "Con cá, chờ ta như tâm nguyện, ta nhất định lục cung tràn đầy, cung cung nổi danh phân." đáng thương điện hạ biểu đạt chính mình hùng tâm trí lớn, công chúa điện hạ cười cong mặt mày. khi đó không cần lại tìm ta đi. hứa vương thịnh khí, ai tìm ngươi, lần này chính ngươi trở về. đối với này loại đề tài chưa bao giờ tưởng nhiều lời, phiên cái thân mình đem giường cũng cọ thượng nước bùn. hứa vương phất tay, tam thỏng tứ đức ngươi không cần, ngươi ngủ bên ngoài, ta ngủ bên trong, cũng nên ngươi một hồi. kỳ trầm ngư nhìn cái này hái sạch sẽ người một thân nước bùn ngủ, nhấp miệng cười cười, ra tới khác trải giường chiếu đi ngủ. Này đêm giống như trước đây cũng không có cưỡng bách chỉ có ánh nến lóe lại lóe thất điện hạ nhân khí ngang nhiên bay lên phủ trước cửa người lui tới không dứt các nữ quyến chiếm đa số vân thể quan trường bởi vì thái phó đại nhân hảo văn chương tiếp nhận công chúa điện hạ sợ lao bà người người ủng hộ đông đảo hứa vương cười đến ngã chân sớm biết rằng như vậy này văn Trương sớm viết ra tới biết mặc cho hắn một hai hước điện hạ ngươi còn có thể cười người người khác tất cả tại cười ngươi hứa vương nghiêm túc kỳ thật ta tới viết So Thái Phó Đại Nhân viết đến hảo. Trên đường bà mối sinh ý giảm đi, mẹ mình mỗi ngày kêu khổ. Thanh lâu sinh ý khen ngược lên, tú bà lắc mông mắng, hừ, còn tưởng chụp hơn. Hiện tại không được nạp tiếp. Trên đường gặp được lén lút tiệu hoa, vừa thấy liền biết là nhị phòng. Thâm cung bên trong, vẫn là hoa đoàn cầm thốc. Quốc quân ngồi ở trên bảo tọa, đang xem quân vương trình lên tới vạn dân tin. Vạn dân chi phẫn, chỉ chính là công chúa Điện Hạ không cho người nạp tiếp, làm thê tử không sinh người tuyệt hậu quốc quân chóng váng, này không sinh người đảo có nhiều như vậy. Hắn ngón tay một người, cái này là trong cung thị vệ, có ba cái hải tử. Quân vương trầm trọng thả đau lòng, phụ vương, ngài muốn xem đến không chỉ có là tuyệt sinh sự, mà là công chúa điên đảo âm dương, mộ gà tư thần. Hắn thả thực thanh khẩn, vốn dĩ ta cho rằng thất hoàng đệ có thể đảm đương đại nhậm, hiện tại xem ra, phụ vương đã lão, chỉ nghĩ bình yên quá lúc tuổi già, này gánh nặng vẫn là ta gánh chịu đi. Phụ vương ngài tưởng, công chúa như thế đùa ra. Thất hoàng đệ không thêm ngăn lại ngược lại của Vũ, về sau quốc sự cũng như vậy hồ nháo, như thế nào cho phải. Chính là công chúa nàng. Công chúa gả làm người thê, nàng nếu là sinh khí, cũng nên là thất hoàng đệ hống giải mới là, chẳng lẽ vì vận mệnh quốc gia, thất hoàng đệ như vậy mà kệ. Quân vương nói được đạo lý rõ ràng. Vân đề quốc quân vẫn là do dự, an lăng quốc phải biết rằng không cao hứng làm sao bây giờ. Ta vi phụ vương kiến tạo khởi cực lạc cung, trong cung có 360 danh mỹ nhân, nếu thất hoàng đệ gánh đại nhậm. Chứ không nói quốc sự điên đảo, chính là dưỡng phụ vương thượng, chỉ sợ ngài chỉ có mấy cái đầu bạc cung Nga, mỗi ngày uống rượu sung vô vị quân vương phân tích đến nhập một tam phân. Nay cuối cùng một phen lời nói, thật thật tại tại đả động vần tề quốc quân, hắn đối với vạn dân thư nhìn xem, nhìn nhìn lại quân vương tay nghị chiếu thư, lại ấp há ớp úng, chiếu vương nếu là không đáp ứng. Phụ vương, ngài trước dùng tỉ, bọn họ không đáp ứng là chuyện của ta. Quân vương còn có kiên nhẫn, ngài nói được cũng đúng, đại vị truyền ta. Triều vương khả năng không đáp ứng, thân hoàng đệ khả năng không đáp ứng, công chúa khả năng không đáp ứng, phụ vương già rồi, việc này làm chính chúng ta xử lý đi thôi vạn hóa phong lưu. Vân thể quốc quân chấp đôi mắt, cực là cung, là quân vương mỉm cười. Rốt cuộc mong tới kia một cái tỷ ấn, hắn cảm thấy mị mãn mà bước lên trước điện, sai người, kích chống, truyền đủ loại quân lại, lại thỉnh các vị các hoàng đệ tiến đến. Không có bao lâu, đại gia cùng nhau lại đây, kim điện thượng tê đến tràn đầy. Quân vương cười đến rất là hàm súc, người của hắn cũng toàn bố tể cửa cung trong ngoài. Hắn mỉm cười trước không thượng kim dai, mà là giao cho nội thị người tới tuyên đọc. Nội thị tuyên đọc quá, quân vương cười hỏi hứa vương: "Thất đệ, đây là phụ vương hậu ái, ta không dám chối từ." Hứa vương nhưng cười còn không có nói chuyện, chiêu vương lớn tiếng nói: "Chậm." Hắn phong thả ung dung, trong tay háo cũng lấy ra một đạo thánh chỉ, giao cho nội thị nghiệm. Nội thị niệm ra tới, cùng quân vương giống nhau như lúc, trừ bỏ tên không giống nhau. Quân vương mới ha hốc mồm tỉnh, Hứa vương cười dương dương tay, ta nơi này cũng có một cái hắn tùy tay vùng, bất quá ta tưởng, này cũng không cần nghiệm. Hắn tươi cười đầy mặt phân phó, hôm nay này chê cười lớn, bóc qua đi đi. Chuyên lễ bộ thượng thư, An Lăng hoàng thúc tấn vương một hàng đã đến đô thành ngoại, ngày mai nên đón nghi thức có từng làm tốt. Lễ bộ thượng thư đáp lời, làm tốt. Quân vương cùng triêu vương cùng nhau mắt tròn váng, ngày mai đến. Tới bao nhiêu người? Hứa vương tươi cười thân thiết, hoàng thúc một hàng tới một và người. Ta ven đường làm người hộ tống, tới 10 vạn người. Tới trước ở cửa cung ngoại, là 5 vạn người. Này một ngữ tranh tranh, cả kinh nhân tâm loạn hoảng. Hứa vương nên ngang mà đi, quân vương cùng chiêu vương liếc nhau, tắt thẳng đến cực lạc cung. Cực lạc cửa cung nhắm chặt, thủ vệ mũ sắt giáp sắt, lớn tiếng nói, quốc quân có lệnh, hôm nay không thấy. Quân vương giận cực, muốn phân biệt đây là ai người, lại trước mắt hoa mắt, bọn họ đã co người đi vào. Chiêu vương còn ở bên cạnh cười lạnh, lục ca, người thủ đoạn cũng không tồi. Quân vương phất tay áo. Mỗi người không kém. Thấn vương một hàng, ly đô thành 300 dặm địa phương. Hắn trong lòng nghi hoặc, từ công chúa mất tích lại còn, hắn muốn là tính toán lại phái một nhóm người cho nàng. Người còn không có đi, trước thu được công chúa một phong thơ, tin thượng qua loa mà chỉ có mấy chữ, ta đã hỏi, tóc phái binh. Bằng hắn đôi công chúa hiểu biết, đây là thật sự. Dạ, chỉ biết chạy trốn rất xa, sẽ không còn muốn binh. Nhưng là này tự, có thể là vội vàng mà liền thật sự không phải công chúa bất tích, người ở cấp trung viết đến không rõ cũng là có, tấn vương liền chính mình tới một chuyến, hắn cũng không thiếu cảnh giác, tùy thân mang theo một vài người, trung gian vây đến thiết khẩn có thượng trăm chiếc xe ngựa, không người nào biết là cái gì, một đường đi tới, đầy trời tuyết bay, cũng có cỏ xanh doanh sinh, như người kia nhẹ nhàng ánh mắt, chờ đến đi vớt ve khi, lại lạnh băng đến chỉ trung hàn, thật công chúa trở về, thần vương phát giác chính mình cũng không quá thích, hắn trong lòng mong đợi chính mình thích chất nữ nhi nhưng nàng lại đánh tiểu đối chính mình lãnh đạo. tìm không ra bất luận cái gì lý do. Tấn vương còn không biết hai tuổi hải tử cũng có ký sự, bao lâu nhớ tới lại không nhất định. Hán mặt có hám sắc, cảm thấy chính mình an mệt. Nay không phải hai cái công chúa toàn làm hứa vương chiếm tiện nghi. Tấn vương người tự mình tới, chỉ muốn biết giả cái kia chạy đi đâu. Lại muốn tìm một cái tương tự thành như vậy, sau lại không còn có tìm được. Qua một ngày gần đô thành, lễ bộ tới đón, ba vị điện hạ các hoài tâm tư tới đón. Quân vương không phải không có bể ngoài, cho rằng chính mình mất đi hết thẻ cơ hội. Chiêu vương trong mắt loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa vương thủ lễ vẫn là hắn không ti lại không kháng, lại hàm lại không đạm thần sắc. Tấn vương chỉ quét liếc mắt một cái, liền tin tưởng trong xe ngựa đang ở ra tới cái kia, chỉ sợ thật là chính mình chất nữ. Một mặt tú sắt trước ra ngựa xe, hơi thấy một loan cung dày. Tấn vương trong lòng nhảy một chút, là thật hay giả? Người còn không có ra tới, lưỡng đạo tà phi cao trần ánh mắt trước ra tới. Ba phần lãnh đạm lại bảy phần khinh bỉ nhìn qua, tấn vương đã chết âm, cái này thật là thật sự. Kỳ Trầm Ngư đi ra xe ngựa, chỉ nhìn sắc mặt của hắn liền biết hắn tin, lại có chút rào rạt đắc ý hứa vương thủ lễ hai mắt xem bầu trời, may mắn liền phải kết thúc, bằng không mỗi ngày đôi mắt hướng lên trời, về sau như thế nào có thể thói quen? Gió bác thổi bay, rơi xuống đầy đất vài miếng tuyết trắng, đôi mắt hướng lên trời người người kia nhìn cười, lại bị bông tuyết mê mắt, không biết kia thật công chúa mỗi ngày như thế, là như thế nào lại đây? Chương 94, kết cục. Gió bắc liệt hỏa tuổi, đầu tường hàn băng hoặc ngưng hoa, bạch sáng như minh nguyệt nhất lượng một chút, lại tựa băng tiêu, gắt gao bọc cuồng bạo xuyên qua. Tấn Vương cẩn thận nhìn nhìn, đi lên kỷ trầm ngư một bước nhập đô thành. Cửa thành ngăm đen, mang theo cổ xưa xa xăm chiến hỏa dấu vết. Có thiết ham đi xuống, kể ra đã từng tương tổn. Tấn Vương chỉ cảm thụ phía sau nữ tử mềm lẻo, bình thản lung dung lướt qua cửa thành, nói: "Ngươi mẫu hậu cho ngươi đưa tới hảo vài thứ, ta cũng cho ngươi mang theo không?" Ý nói đến mang đồ vật thượng, hắn đo đạc một chút cửa thành, đương nhiên xe ngựa có thể tiến, vẫn là không yên tâm xoay người xem, kia cao lớn xe ngựa, có những người này ở, tấn vương nơi nào đều dám đi. Kỳ trầm ngư cho rằng hắn chỉ chính là này đó dược nhân, bĩu môi nói, hảo là hảo, chỉ là ta không có giải dược làm sao bây giờ, ta ra tới đến cấp, đã quên mang lên. tấn vương trệ một chút, mỉm cười nói, nga, ngươi không có giải dược, Nay không có gì, chỉ cần ngươi sẽ dùng là được. Cảm giác phía sau người nghiền ngẫm một chút, mới không cho là đúng nói, đương nhiên ta sẽ. Phía trước đi cường hãn nam tử mạn cười xoay người, đúng vậy, ngươi như thế nào có thể sẽ không dùng. Hắn ấy mắt ý cười mỉm cười, đôi cáo lộ ra tới. Công chúa đương nhiên biết này bí mật, bất quá lại là công chúa xuất giá trước một ngày mới có thể nói. Không phải mỗi một thế hệ công chúa đều hòa thân, bất hòa thân công chúa hà tất biết. Vốn là an lăng công chúa thành thân trước một đêm kia nói cho nàng, lại đưa nàng vài người làm hộ vệ nàng trong lén lút bỏ trốn mất dạng như thế nào sẽ biết xoay người tấn vương đánh giá kỹ trầm ngư đỏ thâm cung ý hệ huyết sắc diễm sơn đến nàng khí chất như thiết huyết giang sơn tấn vương mỉm cười không nghĩ giả đến vi diệu hơi tiếu lại quá một bước cửa thành liền đi xong, người ở cổng to vào chung. tấn vương tùy ý bán ra này một bước mũi chân rơi xuống đất khi có vang mà một tiếng vang lớn nổ mạnh ồn ào thanh hỗn loạn bảo hộ hoàng thúc đây là tấn vương tùy tùng bảo hộ công chúa Hứa Vương thủ lễ hoạt đi ra ngoài vài bước, một phen nắm lấy kỷ trầm ngư ống tay áo. Bọn họ không kịp xem phía sau, phía sau liên tiếp lại khởi không ít tiếng nổ mạnh. Tấn Vương gặp được biến hóa khi, bản năng đi xả kỷ trầm ngư, khỏe mắt nhìn thấy một người cười giữ tợn đi lên, hắn tâm tư vừa động, ngón tay rũ xuống ba phần, trang không có bắt lấy, chính mình khinh phiêu phiêu loại khai. Kiếm quang như bạch hồng xẹt qua, ống tay áo chém làm hai đoạn. Ai cũng không nghĩ tới một người, Triều Vương mang theo hai cái hắc ý kính trang người bất kỷ trầm ngư. Hắn nhìn chăm chú vào ngoài thành rối loạn quân đội, tê thanh hô to, đóng cửa. Màu quan cửa thành. Lưỡng đạo trường tác bay tới, mang theo hắn thẳng vào trong thành, kỷ trầm ngư cũng ở trên tay hắn. Nàng còn có thể chấn định, đối với bị người quân lấy hứa vương nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái thật sâu nếu Minh Châu đế chỗ, quan tâm, lo lắng, yêu sầu, bao hàm ẩn chứa chỉ có hai người hiểu cảm tình. Cũng chính là này liếc mắt một cái, hứa vương với chiến trường trung mừng như điên chính là người kia không ở chính mình trên tay. Ngăm đen cường cung xếp hàng, một đội quỳ, một đội chạm, phía trước một loạt phát song, mặt sau một loạt lại phát. Đô thành môn tuy quan, tệ bất quá nhiều người như vậy, lại không đảm đương nổi này sắc bén thế công. Người tiệm sau này lui, cửa thành nửa qua khi, lại là cái chán, liền như vậy nốt lại. Nhắm chặt cửa thành trung, còn có không ít người huyết nục ở. Tàn chi đoạn tí, huyết nục bay tứ tung chung. Thần vương, hứa vương chiến thành một đoàn. Quân vương bị người che chở, sắc mặt trắng bệnh tả xung hữu đột chỉ nghĩ thoát đi. Ha ha ha ha, đầu tường thượng phát ra cung thiếu. Chiêu vương ở trong gió thổi đến sắc mặt hôi bại như phá nhứ, người lại rất là tinh thần. Hắn một tay xách theo kỳ trầm ngư, một tay trường kiếm, chính là như vậy, đánh à, các ngươi mau đánh à. Hắn bên cạnh chạm đỏ thâm cung y rèn người, thân mình sinh sán dục theo gió dựng lên, người độc lập ở thành thượng, còn người gắt gao chỉ nhìn hứa vương. Trên người hắn dính không ít huyết, không biết là hắn vẫn là người khác kỳ trầm ngư cư xem trọng đến rõ ràng, tâm trầm đến như rơi xuống địa ngục, còn ở đi xuống đi. Bên trong thành dơ lên cờ sĩ, phần lớn là chiêu vương người. Tấn vương cùng hứa vương ngược lại ngừng lại. Vừa rồi hỗn loạn chung, nguyên bản là cùng người khác tranh đấu. Sau lại tấn vương bước chân một sai, hoặc đến hứa vương bên người. Hứa vương trở tay chính là nhất kiếm. Tấn vương thân mình gặp lại né qua đi, cười một tiếng giải, quả nhiên người muốn giết ta. Hai người kia trước đánh lên. Bọn họ từng người rời đi ba bước. Ngửa đầu xem đầu tưởng thượng người huyết long tiêu hùng toàn văn đọc. Phong đem nàng ra thị thổi đến trắng như tuyết trong suốt nếu thủy tinh, hoặc lưu động ở nhược trong nước. Triều Vương chưa từng có như vậy đắc ý quá, hắn cười hì hì ở người đôi tìm. Tìm một cái hai cái tiểu binh không dễ dàng, tìm điện hạ vẫn là dễ dàng thực. Hắn liếc mắt một cái liền tìm đến Quân Vương, đắc ý cuồng tiếu mệnh hứa vương thủ lễ, ngươi người nhiều nhất, mau giết lục điện hạ. Quân Vương run run thân mình, hoảng sợ muôn dạng trước xem Hứa Vương, lại xem Tấn Vương hai người rất có an ý lặng im mà đứng đông tuyết phiến phiến rơi xuống đồng nhiên hai người đồng thời động tấn vương không cần vũ khí ngón tay mở ra như hứng hứa vương còn lại là trường kiếm hoành thượng đồng thời còn quát một tiếng tránh ứng ra nhìn không ra hắn ngày thường thân mình như liễu trong tiếng hét vang đông tuyết đều tựa chấn chấn động quân vương các hộ vệ bá lạp thối lui nửa bước một bước loạn tao chiến hỏa chung, ai mệnh không chỉ là nếu một quả đồng tiền rơi xuống đất nhiều nhất chỉ là vang thượng một tiếng hôm nay nơi này Không phải đối địch muốn rung mánh. Là ba cái đều có quyền kế thừa các hoàng tử tranh đấu. Có một người trước tiên lui khai, còn lại người toàn thối lui. Hứa vương uống đi quân vương hộ vệ, tấn vương nào tới, thật mạnh một đoạn, quân vương chính là vang thượng một tiếng cũng không có phát ra tới, mềm mại đảo hướng về phía mặt đất. Triêu vương ở đầu tường thượng cất tiếng cười to, đông tuyết từ hắn trên mặt phát thượng đổ rào rào bay qua, sấn cái này điên của người. Không khỏi hắn không cười, phía dưới còn không có xong, Tấn vương giết quân vương sau xoay người liền nhào hướng Hứa Vương thủ lễ. Thủ lễ sớm có phòng bị, trường kiếm thẳng tức hắn ngón tay, cười lạnh nói: "Ta biết ngươi cũng muốn giết ta." Hắn kiếm hoa trọng vãn, sát khí bức người. Mà Tấn Vương là lăng dưới thân hàng, tiếng gió hô hô. Triêu Vương cười đến vui vẻ cực kỳ, thân mình nửa ngửa ra sau, chính là như vậy, mau đánh mau đánh. Kỳ Trầm Ngư tim như bị dao cắt, nàng không sợ Hứa Vương giết Tấn Vương, lại sợ hại Tấn Vương bị thương Hứa Vương. Phía dưới nhân số mấy vạn đều ngơ ngác mà bất động nhìn hai cái chủ tướng trước trận chém giết chiến đấu kịch liệt đoàn trung đống nhiên bay ra lưỡng đạo ô quang một đạo hướng hữu một đạo hướng tả kích bay lên đầu tường thẳng đến chiêu vương mà đi ô quang sau là tấn vương phi thân hướng lên trên hắn thân mình trầm trọng quá mức hứa vương thủ lễ lên tới một nửa khi xoay người một chân giữa không trung đem hứa vương thủ lễ ngạnh sinh sinh đá đi lên quắc, cứu nàng hắn mở miệng nói chuyện lại sử lực hơi thở trệ xuống dưới người thẳng tắp đi xuống quăng ngã mấy cái hộ vệ cùng nhau đi lên tiếp được hắn, thấy giữa không trung mũi tên đàn phát, thiếu chút nữa liền thượng đầu tường hứa vương thủ lễ phanh mà một tiếng đánh vào trên tường thành, dọc theo đen nhánh gạch xanh trượt xuống dưới trên tường thành, đáp tốt thang mây, mặt trên hiểu rõ đội thừa dịp chủ tướng nhóm chiến lên, tốc tốc hướng lên trên bỏ binh lính, một hồi hỏa tiễn xuống dưới, thang mây đổ hơn phân nửa, còn lại mặt trên cũng đã không có người, hứa vương hung hăng mắng một câu, Triêu vương tuy rằng cách khá xa nghe không được. Chỉ xem hắn kia cơ hồ dựng sắc mặt liền minh bạch, hắn lại điên cuồng cười rộ lên, ha ha, ta rất là phòng bị ngươi. Cầm trong tay kỷ trẩm ngư đi phía trước đẩy một chút, đây là các ngươi an lăng công chúa, lại là thất ca vương phi, các ngươi mặc kệ nàng, chính mình trước đánh lên tới, ta cảm thấy không rất giống lời nói. Thần vương cũng mắng một tiếng, hỗn đản. Một lần hai lần không mắc lửa. Trên mặt đất, quân vương thi thể đã gần đến đông lạnh. Gió bắc như khóc tang thanh. Triều vương giữ tận khuôn mặt đi xuống xem, lớn tiếng nói: Lục ca à lục ca, ngươi vẫn luôn che ở ta phía trước, đoạt ta nhiều ít nổi bật, này về sau, ngươi rốt cuộc đoạt không được. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho hoa thơm bài vị, bất quá tổ miếu, ngươi cũng đừng vào. Cười giữ tận lại xem hứa vương, thất ca, ngươi tưởng tiến tổ miếu, liền đem ăn lăng thân vương, giết. Hắn gắt gao bóp chặt kỷ trầm ngư, nghiêm túc, ta lấy tổ tông bài vị thể, ngươi giết tấn vương, ta không giết ngươi, hứa ngươi một đời còn lớn, hứa ngươi phu thê cùng còn. Vừa rồi còn điên rồi người. Lúc này chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc quá. Phía dưới đại quân nhân hôn chiến chung dừng lại, nguyên bản là ngươi kẹp ta, ta kẹp ngươi. Hiện tại xôn sao một chút tách ra, đối địch phương lo lắng cảnh giác chi tâm. Tấn vương nhíu mày nhìn hứa vương, hắn biết người này là thật sự muốn sát chính mình ngự bảo thiên sư. Mà hứa vương thủ lễ cũng nhìn tấn vương, lướt qua hắn phía sau, đi xem kia cao cao xe ngựa. Trưng một trăm dược nhân, hơn nữa tấn vương mang đến một vạn người, này nếu là đánh lên tới, mười vạn người cũng không đủ bọn họ giết Không khí tựa ngưng kết, trong gió nước nở cũng dừng lại. Triêu Vương chờ không kịp, chu lên nói, "Ta lôi 3 tiếng cổ, tiếng trống dừng lại liền phải động thủ, vãn một tiếng cổ, ta liền chạm thất tẩu một ngón tay đầu." Hứa Vương ánh mắt rụt co rụt lại, tấn Vương tắc nếu trầm trọc, thẳng tóc nhìn chằm chằm lại đây. Một cái thanh thúy tiếng nói đánh gãy này yên lặng. Kỳ trầm ngư lạnh lùng từ từ, "Ngươi nói chuyện có thể tin tưởng?" Nàng nhìn xuống phía dưới, cho Hứa Vương một cái tái nhợt tươi cười, lớn tiếng nói, "Ngươi giết tấn Vương?" hắn sẽ làm ngươi lại giết chính mình. triều vương giận cực, đem nàng người hết sức nhấn một cái, nửa người cơ hồ ra khỏi thành đầu, hư không ở giữa không trung. không. hứa vương điên cuồng gào thét một tiếng, đầy mặt cùn nộ. triều vương trợn mắt giận nhìn, cùng hắn giằng co. tấn vương ngu bàn tay đến mặt sau, đối với chính mình người đánh một cái thủ thế. xe ngựa bên người, có người dùng thân mình che giấu, lén lút đang ở mở cửa xe. kia cửa xe thập phần vững chắc, khóa không phải thực hảo khai, bối quá tay tiểu tâm mà mở ra. Chấm rãi, từng điểm từng điểm. Trương Hộ Võng tiếp công chúa. Tấn Vương thấp thấp nói một câu, tại đây loại thời điểm, hắn còn không có quên kỷ Trầm Ngư. Có lẽ là hắn trong lòng cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Hắn xẹt qua vừa lòng thân sắc, vấn đề chỉ có còn lại này hai cái hoàng tử, lại chết một cái, còn lại cái kia muốn nghe chính mình. Hắn ở Triêu Vương cùng Hứa Vương trên người đổi tới đổi lui, cái nào càng tốt đâu. Lưu lại Triêu Vương, giết xương cốt ngạnh Hứa Vương cũng không tồi. Bất quá triều vương vẫn luôn không có tiếng tâm gì, tấn vương còn tương không trúng hắn. Giết hắn, lưu lại hứa vương, cũng chưa chắc liền khó xử trí. Tỷ như kia dược cho hắn uống thượng một chút, hắn sẽ là cái thứ nhất dược nhân hoàng đế. Lúc này đại cục phản phất nắm, tấn vương say mê với cái này ngàn tái khó tìm cơ hội tốt, liền càng muốn giống đến về sau lập kỷ trầm ngư vì vân tề hoàng hậu. Chính mình không có việc gì tới trụ thượng một tháng 10 ngày, ơn, làm dược nhân hoàng đế cho chính mình rõ rượu, nhìn chính mình cùng nàng nhạc. Hắn ngón tay liên tiếp mà câu, "Điểm, tấn." Ở sau người vạch tới vạch lui không ngừng nghỉ. Hứa Vương thủ lễ đang ở cùng Triều Vương nói điều kiện, "Ngươi trước thả nàng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Chờ ta làm hoàng đế, ngươi không thần phục ta cũng không được." Triều Vương đang ở đắc ý chung, hắn cùng Tấn Vương giống nhau, đều say mê ở chính mình sắp đến thắng lợi bên trong. Hắn ha ha cười, "Thất ca, ngươi biết ta vẫn luôn ghen ghét ngươi sao? Ngươi vốn là buồn buồn, sẽ không lấy lòng phụ vương, vốn dĩ ta không bằng lu ca." Lại so với ngươi cường, không nghĩ tới ngươi đi toàn quân, đưa ngươi đầu một năm trở về, ta nhìn đến trên người của ngươi sắc khí, ta hỏi ngươi, ngươi giết bao nhiêu người, ngươi trả lời ta giết người như ma, thử, hiện tại là ngươi giết người như ma thời điểm tới rồi. Trong tay hắn trường kiếm giận chỉ tấn vương, đi, giết hắn, hoặc là làm hắn giết ngươi. Hắn âm dương quay khí, về sau sách sử muốn như vậy viết, an lăng tấn vương mượn xem công chúa danh nghĩa đánh lén vân đề hứa vương anh dũng hộ quốc, bất hạnh bỏ mình người cái này kẻ điên. Hắn một không cẩn thận đem lời nói thật nói ra, kỷ trầm ngư trong lòng suy đoán người này không thể tin được đến chứng minh, nàng lại kinh lại tức, không biết nơi nào tới sức lực, thân mình dùng sức một tránh, xoay người một đầu đem chiêu vương phá khai tới. Nửa quy ở đầu tường thượng, đối với phía dưới mênh mang biển người hứa vương tuyệt nhiên nói, ta xem qua sách cổ, phu làm vợ nghĩa, thê vi phu trinh. Chỉ tiếc nữ nhân đã chết, phu lại cưới không tính vô nghĩa, thê tái giá liền tính vô trinh. Lòng ta chưa bao giờ có bắt ngươi khi ta trưởng phu xem, ngươi về sau lại cưới, cùng ta vô can. Nàng cắn cắn răng một cái, đối với phía dưới trắng xóa, giữa chừng bay bông tuyết hoặc mây mù tưởng thành hạ nhìn xem, ngảy xuống xuống dưới. Nàng nói chuyện lại mau lại tiềm, lại mau đến mỗi người nghe được rõ ràng. Nhiều như vậy nói, trong nháy mắt nói xong. Hơn nữa nàng quyết tuyệt thần thái, làm người chỉ nghe qua, ở nàng mặt sau người, cùng ở nàng phía dưới người đều không có chú ý tới nàng có cái này tâm tư. Chỉ có cuối cùng một câu cùng ý gì mà nằm, làm người kinh tâm. Hứa vương tê tâm liệt phế hô một tiếng, không. Thả người đi phía trước. Trong gió, đông nhiên nổi lên lưới mắt thanh. Cũng đi phía trước đi tiếp tấn vương sửng sốt dừng lại, này ngẩn ngơ trong lòng tiếc hận nói, đáng tiếc. Hộ vong còn không có đắc hảo, chậm một bước tiếp nàng càng không dễ dàng. Bị hung hăng đụng vào trên mặt đất, rơi cả người đau chiêu vương mới bị người nâm dậy tới, tức giận cũng nói, không. Thân mình đi phía trước một túng muốn bắt lấy này căn cứu mạng thảo phía sau lạnh lẽo một chút triều vương cảm thấy chính mình đi xuống lạc đi xuống lạc rất đến thập phần nhẹ nhàng vạn hóa phong lưu toàn văn đọc chỉ là một cái đầu thôi cái này đầu cuối cùng ý thức nhìn đến có một người như nhẹ nhàng đại ứng phi thân tới tiếp được kỷ trầm ngư mà lúc này tường thành hạ ngạnh tuyết địa ngạnh sinh sinh xả ra tới một trường hộ võng ôm lấy kỷ trầm ngư nhân thân tử trầm xuống bước chân điểm ở hộ trên mạng bay lên trời uy phong lấm lấm dừng ở dưới thành Hắn mày rậm mắt đen, dáng người cường tráng, xem một cái trong lòng ngực nữ tử bị gió bắc kích đến ngất qua đi. Đỗ Mang khách cười lạnh mà chống đỡ tấn vương, hắn không còn nữa thượng một hồi mặt mày tiểu thụy, mà là thần thái sáng láng. Trong cơn giận dữ, Tân vương, hoàng thúc, ngươi còn nhận được ta? Trong xe ngựa thùng thùng vang, có một cái cửa xe bị thật mạnh đánh khai, ở cửa xe trước chính mở khóa người đột nhiên không kịp phòng ngừa, tiêu thảm thiết một tiếng đánh bay đi ra ngoài. Một cái lại một ánh mắt dại ra. Hành động khô khan dược nhân đi xuống tới. Bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều là thân hình cao lớn, mà khuôn mặt hỉ hỉ. Trong ánh mắt, lỗ trống không có gì, ngẫu nhiên có một cái đảo mắt hạt châu, chỉ có thiên chân vô tả. Thậm chí, tất cả đều không thấy. Lưỡi mát thanh tiếp tục vang lên, tấn vương nguy cấp bên trong nhanh chóng chỉ huy, tìm ra người này giết. Điện hạ, ta ở chỗ này. Đầu tương thượng, một người đạp tuyết mà đến, trong tay chấp nhất một quản sáo nhỏ. Tiếng sáo chung kim qua thiết mã, tranh, tranh không dứt. Hắn bạch thi hề như tuyết, và áo phiêu phiêu, chỉ là bộ mặt bình phàm. Biết mặc, xuất hiện ở đầu tường thượng, là chiêu vương nguyên bản đứng thẳng vị trí. Tiếng sáo ở, dương sáo cười, an lăng quốc thiên thu người sắt trận, từ đây không hề tồn tại. Thấn vương mắt lạnh nhìn đố mắng khách, hắn nhận thức. Đây là an lăng từ người sắt trận tới nay, đào tẩu người đầu tiên. Lại xem biết mặc, mà hắn biết phát động trận pháp mấu chốt. Trên chiến trường, kim qua thiết mã cũng không phải phát động mấu chốt, mà là tiếng sáo. Hứa vương đi nhanh lại đây, cường ngạnh vương tay. Đố mạng khách do dự, vẫn là đem kỷ trầm ngư còn cho hắn. Hứa vương ôm cái này ngây ngốc nhảy xuống con cá, trong lòng một xả một xả đau. Lúc này không dung hắn nghĩ nhiều, giao cho kỷ trầm ngư thị nữ, tận mắt nhìn thấy xe ngựa nhập tầng tầng hộ vệ chung. Hứa vương mới cười lạnh cũng xem tấn vương, hắn huyết nhiễm quần áo, đàng đàng sắc khí, hoàng thúc, ngươi tới xem công chúa, mang theo dược nhân muốn làm cái gì. Tấn vương ngại lời. Hứa Vương một ngữ bốc trần. Ngươi biết này không phải ngươi quốc công chúa, ngươi mang theo những người này tới, là tưởng tùy thời lập ta vân tề quốc con vua, lại dưỡng một cái dược nhân ra tới. Thu thủy trường kiếm, một lần nữa hoành với khuyệu tay gian. Hứa vương mặt mày ngưng trọng, hôm nay không phải giết ta, chính là ta giết ngươi. Từ từ. Tấn vương kinh hãi, ngươi nhận tức nàng. Hứa vương lại nói tiếp là tự nhiên thân mật thái độ. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, tấn vương vội vàng chỉ nghĩ nói trước một sự kiện, nàng là ai. Hứa vương hơi hơi mỉm cười, như thế nào, ngươi bắt nàng, ngươi đảo không biết, nàng tên gọi là gì. Thấn vương táo bạo, hứa vương trọng liễm sát khí, châm trọc mà cười, trường kiếm ngăn, đến đây đi. Tiếng trống vang lên, hai bên cả đội không sai biệt lắm người từng người đối thượng. Đỗ mạng khách cái thứ nhất sống tới, thấn vương là của ta. Hắn hướng thê quá cấp, từ hứa vương bên người quá, đem hắn thân mình đầm cho một hoài. Hứa vương lui về phía sau nửa bước, lý chính mình mang huyết quần áo, ngươi cũng không cần như vậy cấp. Thần vương chỉ giao thủ mấy chiêu, liền phát giác người này hoàn toàn hảo. Hắn lại cấp lại giận, ngươi nơi nào tới giải dược. Tiếng sáo lại dừng lại, biết mặc ở đầu tường thiếu không người tử, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm kẻ hèn bất tài ta. Hứa vương cũng trở mặt, ngươi như thế nào không nói sớm. Vài lần cho rằng hắn là tìm kỹ châm ngư, thương đến hắn vài lần. Biết mặc lại ở đầu tường không người tử, hắn trước tìm chính là công chúa, gặp được ta là vô tình. Gió to chung, hắn rơi lên một trương da người mặt nạ. Tinh xảo mà lại mặt mày về nước, biết mặc mỉm cười, người trong thiên hạ trở, toàn trọng bề ngoài. Dương tay vướt đi, tiếng sáo một lần nữa vang lên. Đây là một hồi đại hôn chiến, đã sớm khống chế trong thành hứa vương thủ lễ sai người mở ra cửa thành, trong ngoài giáp công bất quá nửa ngày. Tấn vương còn cũng chưa chết ở trong loạn quân, cũng không có bị hứa vương chính tay đâm. Hắn là bị Đỗ Mãng khách mang theo còn lại dự nhân, ở biết mặt tiếng sáo truy đến quăng mũ cởi giáp, cấp đường mà chạy. Đô Mãng khách rõ ràng có thể giết hắn khi liên phóng hắn một con ngựa, lại đuổi theo đi. gió bắc cuốn đông tuyết, đem tuyết địa một lần nữa hoa vì ngân bạch đại tống thám tử tư mới nhất trương. tích tích tuyết, cũng tích ở hứa vương trong phủ. kỳ trầm ngư từ từ tỉnh dậy, trước mắt là quen thuộc màn giường, trước giường hai cái quen thuộc nha đầu. các nàng lệ nóng duyên trọng, không có một chữ, chỉ dùng ánh mắt liền có thể biểu đạt toàn bộ cảm tình. điện hạ ở nơi nào? kỳ trầm ngư trầm rãi hỏi. Nhiệm tuyết lau lau nước mắt, hoàng thượng đã đăng cơ. Mới tỉnh lại choáng váng kỷ chầm ngư sử suốt, đột nhiên hỏi nói, mãng khách đâu, hắn ở nơi nào? Điện hạ bao lâu đang cơ, ta hôn mê bao lâu? Bên ngoài có người tay chân nhẹ nhàng đi tới, nương nương tỉnh. Là Vi Minh Đức. Nhiệm tuyết ly hoa lui ra ngoài, Vi Minh Đức quỳ xuống qua lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ, an lăng toàn quân bị diệt, quốc quân lo lắng trả thù, tin vào sau té xỉu. Quân thân lùng lập thất điện hạ vội vàng vào chỗ, sửa niên hiệu vì thần hy. Hắn nét môi cười biết mặc tiên sinh tới xem qua nói làm ngài nghỉ ngơi nhiều ở dược thêm an thần dược nay đã là ngày hôm sau nay liền đăng cơ kỷ trầm ngư có chút tiêm nuối nàng còn tưởng tận mắt nhìn thấy đến hứa vương mang lên vương miệng bộ dáng vi minh đức cười hì hì vội vàng vào chỗ phương tiện vào ở trong cung đăng cơ đại điển vào ngày mai kỷ trầm ngư mơ hồ mà cười phải không vậy là tốt rồi có thể tận mắt nhìn thấy đến vi minh đức mới cười bên ngoài có vội vàng tiếng bước chân mà lại đây có người run rẩy, công chúa ở nơi nào? kỷ lao thái thái mang theo kỷ tứ lao ra cùng kỷ sĩ vân lại đây, kiến kỷ trầm ngư khuôn mặt tái nhợt, ôm lấy nàng khóc lớn. đầu tiên là sợ tới mức không dám ra cửa, sau lại ngươi đại ca ca ra cửa hỏi thăm, nói ngươi nhảy thành, ta lúc ấy liền khóc, phụ thân ngươi ngất xỉu đi, đáng giận ngươi đại ca ca lời nói không nói toàn, đem chúng ta đánh thức lại đây mới nói ngươi còn ở, ta này tâm như thế nào cả kinh khởi ngươi đi lại ở, ở lại đi. Kỷ sĩ văn đối Kỷ Trầm Ngư vớt đầu cười, cùng tổ mẫu, phụ thân nói chuyện, câu đầu tiên lời nói muốn trước nói nàng hảo mới được. Kỷ tứ lao ra chỉ quan tâm một sự kiện, nói đem an lăng quốc đánh, toàn thành đều ở nghị luận, nói ngươi không ở cũng có, nói ngươi bị hứa vương giam lỏng cũng có. Kỷ lao thái thái chụp hắn một chút, nói bệ, nói công chúa không ở, nói công chúa bị điện hạ, nga, là bệ hạ giam lỏng, ngày hôm qua trong thành máu chạy thành sông, hôm nay răng đèn kết hoa, nói bệ hạ đăng cơ đại điển ngày đó muốn lập hậu. Nói xuất thân danh môn, là cái ôn nhu hiền huệ đủ để mẫu nghi thiên hạ người. thứ nha đầu, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Kỷ tứ lao ra thấp thỏm lo âu. Kỷ trầm ngư dùng vững vàng ánh mắt chấn an người nhà, muốn hỏi nàng chính mình, thật đúng là không biết hứa vương lập không lập chính mình vi hậu. Vốn dĩ này việc hôn nhân, nàng liền vẫn luôn tính làm là không hiếm lạ đi. Chính là lập nàng vi hậu, lại như thế nào? Này không phải nàng muốn sinh hoạt. Hậu cung nhất định là chăn đầy. Hứa vương gần nhất một đoạn thời gian không có bức bách, như hắn theo như lời lấy lễ tương đãi nhưng hắn chưa bao giờ có nói qua hậu cung không tràn đầy. Binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, Chỉ có thể là như thế này. Đêm dài trầm hạ tới, kỷ trầm ngư ở trong phòng trầm rãi toàn bộ. Bên ngoài điểm khởi đèn đỏ, không còn có người khác ở nhiễm tuyết không có nói, ly hoa cũng không có nói. Các nàng chỉ là bận bận rộn rộn thu thập tùy thân dùng đồ vật, đã quên nói một tiếng, ba ngày sau, ngài là hoàng hậu. Có đôi khi rất nhiều người cho rằng chính mình không nói những lời này người khác sẽ hiểu, liền như thế Vương Thủ Lễ, hắn căn bản liền không có an bài người khác tới nói. Hắn cho rằng Kỷ Trầm Ngư khẳng định sẽ minh bạch, không phải nàng còn có thể là ai. Nhưng là trong lịch sử, trong tiểu thuyết, loại này đột nhiên toát ra tới sự quá nhiều. Thêm một cái người ra tới sự nhìn mãi quen mắt. Cũng may Kỷ Trầm Ngư cũng không tính quá khổ sở. Cảm tình trả giá, là một người đối một người, không phải một người yêu cầu một người. Hai bên đều có khi chính là thâm tình. Một người có, một người khác không có, vậy thất tình. Kỷ Trầm Ngư hỏi chính mình, nàng bắt bẻ giống như trứng gà tìm xương cốt chọn hứa Vương sai, hơn nữa cho rằng chính mình nếu cùng hắn ở bên nhau, trước nhìn chúng hết thể phụ ra điều kiện, rốt cuộc không xem người này. Cổ đại chế độ hôn đúc ra tới người, cùng hiện đại người suy nghĩ khẳng định có va chạm. Hứa Vương thủ lễ hoàn toàn tiếp thu Kỷ Trầm Ngư, không đại biểu một khác đối người tại đây loại cảm tình hạ, vẫn là nguyên si nguyên dạng. Kỷ Trầm Ngư chỗ tưởng Chính xác lại chính xác. Mà lúc này ở thâm cung hứa vương, tưởng chính là mặt khác một loại tâm sự bắt tống tiểu đầu bếp mới nhất trương. Sáng ngời ánh đến hạ, hắn cho mày, hận tới hận đi hận chính là kỷ Trầm Ngư. Một lần một lần rời đi, thủ lễ cảm thấy chính mình tiếp cận không thể nhịn được nữa. Hay còn này là thật công chúa xuất hiện, kỷ Trầm Ngư rời đi, càng làm cho thủ lễ minh bạch một sự kiện, kỷ Trầm Ngư trong lòng không có chính mình. Hắn cũng nghĩ đến kỷ Trầm Ngư cho rằng chính mình yêu cầu chỉ là một vị công chúa. Nhưng là nếu đối phương trong lòng có chính mình, liền không phải là như vậy một loại kết cục. Có một cái có thể thay thế người tới, kỷ trầm ngư buông tay liền tránh ra. Nàng đem điện hạ trở thành người nào, mặc kệ cái gì nữ nhân, chỉ cần lớn lên cùng mặt nàng tử giống nhau đều phải. Vội vàng mà liền quốc quân thủ lễ ở tại trong cung không quay về, chính là trong lòng có cái này ý tưởng lúc nào cũng tra tấn hắn. Không vội vàng vào chỗ, liền không người lý quốc chính. Vội vàng có thể vào chỗ, cũng có thể làm kỷ trầm ngư vào ở trong cung. Hắn không chịu, hắn không muốn, hắn còn đang giận lấy. Chờ đăng cơ đại điển cùng lập hậu đại điển cùng nhau qua đi, xem người này còn nói cái gì. Đêm trăng thật sâu ẩn ở Đông Tuyết Trung, một đôi người từng người chầm tư. Bởi vì đều lối đời, bởi vì không phải ai đến phát quần ái đến nổi điên, ai đến lúc này không thấy người, dơ chân cũng muốn thẳng đến Hoàng Cung đi. Bọn họ dùng tự cho là bình tĩnh đang nghĩ sự tình, kỳ thật vẫn là một hồi giận dỗi, Kỷ tứ lão ra ra ra vào vào cũng không có hỏi tham gia tới hoàng hậu là cái nào. Hắn không có phương tiện trực tiếp hỏi, chỉ là nương chính mình hiện tại còn có thể tại trước hứa vương trong phủ đi lại tìm một ít có chức quan người hỏi thăm, hoàng hậu đối phương liền nhìn hắn, bên dưới là cái gì, kỷ tứ lao ra đến đây, cảm thấy người này chưa chắc biết, bằng không còn không vội mà nói ra, hắn hạ nửa câu liền nuốt xuống đi. Loại này hỏi tham pháp, có thể nghe được cái gì? Vẫn là kỷ lao thái thái khuyên hắn, không cần vọng tưởng, là ngươi chính là của ngươi. Không phải ngươi cũng không có cách nào. Tứ nha đầu tốt xấu theo một hồi, cuối cùng cũng ra lực không phải. Hoàng hậu không dám tưởng, quý phi không phải, cũng là bốn phi bên trong. Kỷ tứ lao ra cấp ra tới một câu, các ngươi đều không đội, tứ nha đầu càng không đội, ta lại không để bụng, còn có ai suốt ruột? Đêm kỷ lao thái thái nói sừng sốt, nàng như suy tư gì, cũng là, ta trước kia đương tứ nha đầu là cái sẽ luồn cuối người. Ngày hôm qua ta đi xem nàng hỏi, nàng không vội không cổ họng, cũng không biết hoàng hậu là ai nhưng thật ra cái thật sự không nóng nảy bộ dáng. Liên kỷ tứ lao ra một người gấp đến độ loạn chuyển. Kỷ sĩ văn thâm vì hổ thẹn, phụ thân, là ta không còn dùng được, nếu là ta có thể trung quan, cũng liền không có những việc này. Kỷ tứ lao ra đổ hạp xuống, nhà của chúng ta người toàn như vậy, khi còn nhỏ một tay háo thanh phong đối minh nguyệt, thật sự một tay háo thanh phong khi, ai sẽ lý ngươi. Máng đến nơi đây, chính hắn sửng sốt. Cũng nếu ở sở tư, đúng vậy, nhà của chúng ta mấy thế hệ người toàn như vậy cũng không thể trách các ngươi nghĩ như vậy. Kỷ sĩ văn vì an ủi hắn, chỉ có thể hướng hắn. quý phi, không phải quý phi, chính là bốn phi. phụ thân, ngài tốt xấu xem như cái quốc trưởng. ngày hôm sau tân đế chính thức đăng cơ, vạn dân toàn đổi tới hoàng cung ngoài cửa nghe tin tức. dòng người chen chúc xô đẩy, nghe không được kim điện thượng nói, lại có người thỉnh thoảng ra tới tuyên đọc. tế thiên địa, cáo tổ tông, tân đế đăng cơ sau đạo thứ nhất chiếu thư, đầu một câu là như thế này viết: lang tử an Lăng dạ tâm hương thịnh. Trước hết nghe đến chính là trong điện bọn quan viên, đại gia đối với có gan chém giết Tấn Vương Tân Đế sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới hắn đầu một đạo chiếu thư chính là đối An Lăng tuyên chiến. Khiêu khích khí vị, miêu tả sinh động. Phía dưới nói lên án mạnh mẽ An Lăng quốc vì đoạn thứ nhất, đệ nhị đoạn chuyện vừa chuyển, có Trác Phi Kỳ thị, hiền thụ trinh nước, chấm tố tâm hỉ chi. Bất kỳ An Lăng đem đến việc hôn nhân, bất kỳ thị với đón dâu trên đường. Công chúa với thành thân chi dạ bỏ chạy, An Lăng quốc lấy Kỳ thị gả với chấm sẽ làm tốt Văn chương Thái phó đại nhân nghe ra tới này trung gian có lỗ hổng, kỳ thị lớn lên cùng công chúa giống nhau, lại đem kỳ thị gả cho điện hạ, điện hạ chẳng lẽ không nhận biết chính mình chấp phi. Phía dưới còn có chuyện, dục loạn này tâm thần bị kỳ thị xuyên qua. Thái phó đánh trong lòng không cho là đúng, này hoàng hậu có lợi hại như vậy, lại tưởng tượng nàng buộc chính mình làm Văn chương, Thái phó đại nhân không hề chọn này thánh chỉ tật xấu, tùy bệ hạ nói như thế nào đi. Kỳ châm ngư ở phía sau trong điện, kim điện trống trải âm có thể truyền quảng, một chữ một chữ nàng nghe được rất là rõ ràng. Nàng không có Trần Ai Lạc định yên ổn bật hơi thanh, cũng không có sớm cố ý liêu bên trong đắc sắc, chỉ là nghi hoặc, thật sự đương một cái chỉ huy lục cung hoàng hậu. Đệ tam đoạn, chính là tân đế đối An Lăng tuyên chiến, vì báo nợ nước thù nhà, bắt đi hoàng hậu chi hận, hắn quyết định khai chiến vô hạn chi Mao Sơn đạo sĩ toàn văn Đọc. Ngay định ở nửa năm sau, kỳ thật chính là sẽ rẽ mặt, từ năm nay bắt đầu không hề tiến cống Thánh chỉ truyền tới ngoài cung, Kỷ tứ lao ra hôn mê bất tỉnh, Thích Tỉnh lại bắt lấy hai cái nhi tử tay hỏi Hoàng hậu vào cung, Kỷ lao thái thái hận đắc dụng quải trượng cho hắn một chút, nơi này tất cả đều là người, ngươi không sợ người nhìn đến chê cười? Ta là quốc trưởng, ta sợ ai? Kỷ tứ lao ra một lăn long lóc bò dậy, mới đứng vững, thấy có một cái nội thị đại chạy chạy chậm lại đây, nhưng tìm được các ngươi, ta đi một chuyến, hướng Kỷ gia nói các ngươi không ở, hắn quỳ xuống tới bùm ba cái đầu, nhỏ giọng nói, vậy hạ lâm thời nảy lòng tham các ngươi thượng điện muốn cả nhà lao thái thái một cái tứ lao ra một cái còn có hai cái công tử kỳ tứ lao ra được như ý nguyện phong quốc trưởng hoàng hậu và ở trong cung đệ nhất đêm bệ hạ không biết tung tích nhiễm tuyết hòa ly hoa đều sửng sốt không thể tin được hỏi tiến đến truyền lời nội thị bệ hạ tối nay ở nơi nào ở bệ hạ trong cung nhiễm tuyết cả kinh đôi mắt thành hình tròn sao có thể ly hoa hướng bên ngoài đi ta đi xem nàng một mình một người đi gặp thủ lễ Thủ lễ đã thay áo ngủ, không chút để ý, hoàng hậu làm ngươi tới. Ly hoa ếch một tiếng, thủ lễ xua xua tay, vậy ngươi không cần tới. Ly hoa trở về còn không dám nói, dầu dĩ khó hiểu cùng nhiễm tuyết đối với phát ngốc không chú ý. Qua ba ngày, ký lục bệ hạ cuộc sống hàng ngày người nhảy nhót tới hỏi thủ lễ, bệ hạ ngày độc ngủ đã ba ngày, trong cung cũng không có phi tần, có thể hạnh cung nữ, có thai giả cho ràng phi. Thủ lễ lạnh lùng xem hắn, nhất định phải có phi tần. Hỏi người kia ngây người nửa ngày không hiểu được, lấy hắn này cổ nhân suy nghĩ, là như thế nào sẽ không minh bạch thủ lễ trong lòng suy nghĩ, lại nói lục cung hư không, cũng không hợp lễ nghi, chuyển ra tới hắn quốc cũng chê cười. Hắn trở về suy nghĩ nửa ngày, quyết định tới gặp hoàng hậu. Kỳ trầm ngư cũng không có nghĩ nhiều, nàng mỗi ngày ngủ ăn, ăn ngủ. Nghe được như vậy một phen lời nói, mới hiểu được lại đây. Hai người ninh tới ninh đi, chính là đều không muốn hướng đối phương trước mở miệng. Nói một câu, ta từ ngươi bọn họ đều không muốn trước túi đầu hoàng hậu ở trong cung chờ bệ hạ ở trong cung chờ một người ngạnh ở lục cung tràn đầy trung một người nghẹn ở nơi làm sự trước nay quyết đoán chỉ có đối với chính mình trước nay lùi bước mới nhậm chức hoàng hậu bệ hạ bị long xa đi xem lục cung đi trước xem quý phi trong cung hoàng quý phi một người trong cung cẩm bài ngọc thiết các cung nữ cũng kiểu diễn bắt mắt chính là không có quý phi ở lại đi xem bốn phi trong cung cũng là giống nhau chỉ có hoa tịch mịch cung nữ không có chủ nhân Đến nơi phía dưới thuộc dung, chiêu dung, thiệp dư, mỹ nhân, lương nhân, một cái đều không có, sở hữu nữ tử trừ hoàng hậu một cái ngoại, tất cả đều là cung nữ. Từ nơi này ra tới, Kỷ Trầm Ngư tới gặp Thủ Lễ, hai cái sâu thẳm con ngươi đụng chạm ở một chỗ, Kỷ Trầm Ngư nhẹ giọng hỏi, "Ngươi bao lâu chịu?" Thủ Lễ bàn tay vung lên, rất có hùng phong hỏi, "Chịu cái gì? Không hề muốn khác mỹ nhân." Kỷ Trầm Ngư thẳng nhìn đến hắn trong ánh mắt đi. Thủ Lễ nhàn nhạt nói, "Phải không?" Dựa bàn không hề đáp lời. Kỷ Trâm Ngư yên lặng quay lại, đối với hoa nhìn nửa ngày, cũng không nghĩ tới hắn bao lâu quay lại tâm tư. Hoặc là hắn căn bản trong lòng liền không có nghĩ tới quá nhiều, lúc trước vì thi phu nhân, không cũng vẫn luôn không cưới. Có người coi trọng với tình, một cái khó sửa thói quen. Có người coi trọng với phong lưu, cũng như một cái thói quen, sửa lại không dễ. Cho rằng chính mình lộng minh bạch Kỷ Trâm Ngư, phân phó người buổi tối bị yến, chính làm người đi thỉnh bệ hạ, thấy một cái nội thị lại đây tôi cười đầy mặt, bệ hạ có chỉ, khánh nguyên cung chung có mỹ một người, phong làm lương nhân, thỉnh nương nương đi trước chúc mừng. Hoàng hậu nương nương mắng một tiếng, chơi cái gì, xông ra ngoài. Đối với loại người này, nàng cho rằng hẳn là lên án mạnh mẽ một phen, mới là đạo lý dị thế yêu binh toàn văn độc. Mặt sau một đống người đi theo, nương nương, khánh nguyên cung rất xa, bị hảo xe lại đi. Hoàng hậu ngâm lại cũng là, từ lạnh băng gió bắc trung lại trở về, chờ xe thời điểm hiểu được, cho ta thay quần áo xem là ai đối ai hành lễ, nàng thay hoàng hậu chính trang, thay nàng nhất không thích trầm trọng ngũ phượng, thay nàng cho rằng hoa lệ đến giả châu sam, thậm chí sai người tay phụng thượng hoàng sau kim bảo, quyết định nhìn xem kia lương nhân đi, lương nhân thấp nhất nhất đẳng, hẳn là ấn cũng không có. 12 Bính binh phượng đầu cán cong đèn cung đình dơ lên cao, hoàng hậu nghi thức đi rồi một hai giảm lộ, thủ lễ ở lương nhân trong cung trước cười trộm, lại buồn cười cười, lại thoải mái cười một tiếng, hỏi hoàng hậu đẳng đẳng sát khí không bên cạnh không thể thiếu ký lục cuộc sống hàng ngày người ở hắn bối cười nghe nói muốn tới cùng bệ hạ tính sổ thủ lễ ngón tay thon dài nhẹ đạn mỉm cười chỉ hướng hắn mở nhớ hoàng hậu thất nghi hàng vị khánh nguyên cung lương nhân chấm hạnh lương nhân với khánh nguyên cung ký lục người rất mà, lại đình một chút trong tay phủ vợ cũng rớt Hầm hầm một tay đỡ mũ phượng một tay nắm kim bảo người gióng chống khua chiêng vào khánh nguyên cung thấy một cái nội thị tuyên đọc bệ hạ hoang đường ý chỉ cuối cùng một câu hạnh lương nhân vì khánh nguyên cung Hoàn toàn làm tức giận kỷ Trầm ngư, cầm trong tay kim bảo địa cái kia thản nhiên tự đắc người quăng ngã qua đi, ngoáng đem ngươi tạp thành xỉu bắt quái, xem ngươi còn đắc ý cái gì. Ngay sau đó, nàng bị người ôm vào trong lòng ngực, bệ hạ hoàn hảo không tổn hao gì khuôn mặt tuấn tú đối với nàng, cười nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn ghen ghét ta. Hoàng hậu ngồi ở trong lòng ngực hắn hừ hừ, chỉ là không yên tâm. Kỷ lương nhân, ngươi hôm nay buổi tối nếu muốn, chính là như thế nào hầu hạ hảo chấm, thảo chấm thích. Sáng mai khôi phục ngươi hậu vị. Bệ hạ cấp sắc quỷ, bắt đầu xả quần áo. Nhầm là kỷ trầm ngư đẩy hắn, vô dụng cơm chiều, ta bị một bàn đồ ăn chờ ngươi, còn không coi ăn, trước làm ngươi khí no rồi. Thủ lễ nheo lại mắt, ngươi làm cơm. Hắn lầm bẩm, này bán muối liền nhiều như vậy, đánh chết một cái lại có một cái. Kỷ trầm ngư thò qua tới, thật mạnh ở hắn trên môi cắn một ngụm, cắn đến bệ hạ ai ra một tiếng, đem đầu cọ đến nàng trong lòng ngực, cho ta xoa xoa trong người trước mềm mại nhất địa phương cọ tới cọ đi. Ký lục cuộc sống hàng ngày người thạch hóa ở bên ngoài, trước mắt tất cả đều là quyển quyển, trong đầu chỉ có một câu, này sao lại có thể? Này sao lại có thể? Phế hậu muốn chiếu cáo thiên hạ, như thế nào có thể dễ dàng nói phế liền phế? Hắn vẫn luôn thạch hóa đến đêm khuya, mới tập tên đi ngủ. Ngày hôm sau buổi tối lại nghe được một cái tin tức lớn, thủ lệ kêu hắn tới, cười tùng tịm, nhớ, hoàng hậu thất nghi, biếm vỉ tài tử, chấm hành tài tử với. Bệ hạ, ngày đêm qua đã phế hậu người nọ cẩn thận nhắc nhở. Thủ lễ Dương Dương Mi, hôm nay buổi sáng lại khôi phục. Ký lục người hoàn toàn một vượng, ngã trên mặt đất. Mấy chục ngày sau, mỗi ngày buổi sáng khôi phục hoàng hậu thân phận, buổi tối bị biếm vì chiều dung, mỹ nhân, thuộc dung chờ các phẩm cấp kỳ chấm ngư nổi giận đùng đùng, ngươi còn không có chơi đủ. Bằng không chấm không phải nói chuyện không tính, không phải sớm nói qua, lục cung tràn đầy, duy ngươi chấp trưởng. Thủ lễ Ôn Nhu ôm trầm nàng, ngoan, ngày mai buổi tối Ngươi liền có thể đường Quý Phi, Hoàng Quý Phi, ở lục cung bên trong, một người dưới, vạn người phía trên, chấm trước nay hái tây cung. Kỳ trầm ngư khóc cũng không phải, cười cũng không được, chuyển chuyển nhãn hạt châu, lúng đồng tiền như hoa, bậy hạ, ta cũng muốn phế đi ngươi. Nga. Bậy hạ ánh mắt sáng lên, ngươi thích chấm đương thị vệ vẫn là đương cái gì? Đương. Kỳ trầm ngư đôi mắt đối với bên ngoài một đống người đảo qua, có cung nữ, còn có. Trong cung trừ bỏ chủ nhân ngoại, trừ bỏ cung nữ cũng chỉ có một loại người hứa vương phát cục nàng kỷ trầm ngư cười đến thở không nổi ta yêu cầu 3.000 chai lơ. tinh quang trầm trong ngộ trở thành 3.000 chai trailer bệ hạ một đêm một đêm đứng khởi chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com